Ít nhất, cái này thành toàn bích tha sự Sẽ không trở thành bọn họ cử binh công kích Ta chiêu quốc lý do Hảo, nô tài này liền đi làm Nhớ rõ, muốn mau Ta muốn ở tin tức chuyển khắp hạ thời điểm lại Đem kêu huệ phi đưa đến Việt quốc vương hành cung Là Phó kỳ huyên nhìn hôn mê ở trên giường hoàng gia gia Trong lòng một trận chua sót Nghị chính mình từ trước vô ưu vô lự sinh hoạt Là bởi vì phía trước đều có hoàng gia gia Cùng hoàng thúc ở phía trước Vì ta che mưa trắng gió Nhưng hôm nay đã không có bọn họ Chính mình hiện tại mới biết được từ trước bọn họ vì một quốc gia sự tình rốt cuộc là có bao nhiêu làm lụng vất vả. Càng muốn, Phó Kỳ Huyên càng cảm thấy chính mình từ trước thật sự quá hôn trướng, làm vương tộc nhân khẩu cực nhỏ nam nhân, thế nhưng còn vọng tưởng ham an ổn tự tại sinh hoạt, quả thực chính là đáng chết. Hoàng gia gia, ngài yên tâm, ta không bao giờ sẽ giống như trước như vậy hôn trương sinh hoạt. Phó Kỳ Huyên quỷ gối vương thượng giường biên, nội tâm ấy này nói. Vương hậu cũng ở biết được vương thượng hôn mê tin tức sau. Khẩn trương bất an đuổi lại đây, liền nhìn đến phó kỳ huyền quỳ gối vương thượng Dương biên, tựa hồ thực thương tâm bộ dáng, làm cho nàng trong lòng lộn bộ một chút. Đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Kỳ Huyên, ngươi hoàng gia ra thế nào? Vương hậu lo lắng thanh âm ở phó kỳ huyền phía sau vang lên. Tôn nhi gặp qua hoàng tổ mẫu. Phó kỳ huyền quỳ trên mặt đất cung kính nói: Hảo, hảo, mau đứng lên đi. Vương hậu lo lắng ngồi ở vương thượng dường biên, nhìn hắn khuôn mặt tiểu thụ, hảo không một tiếng động bộ dáng trong lòng một trận chua xót hoàng tổ mâu yên tâm hoàng gia gia nhất định mấy người đều có tượng chờ sự tình đều giải quyết hoàng gia gia nhất định có thể tỉnh lại phó kỳ huyên an ủi nói hắn biết hoàng tổ mâu trong lòng nhất định cũng rất khó chịu hảo vậy là tốt rồi vương hậu nhìn phó kỳ huyên liếc mắt một cái giống như từ hắn trong ánh mắt nhìn ra hắn cùng từ trước không giống nhau thần thái có chút đau lòng nói kỳ huyên hiện giờ ngươi hoàng gia gia hôn mê bất tỉnh hoàng thúc lại tình huống không rõ hiện giờ liền muốn vất vả ngươi Không vất vả, hoàng tổ mẫu, đây đều là thân là hoàng gia Nam Nhi nên tận trách nhiệm. Phó Kỳ Huyên kiên định, người hoàng gia gia cùng hoàng thúc chính là vì muốn cho ngươi sống tự tại, sống không hề đứt thúc, nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng vẫn là đến từ ngươi tới chủ trì đại cục Tôn Nhi biết hoàng gia gia cùng hoàng thúc một mảnh dụng tâm lương khổ, nhưng là Tôn Nhi thân là hoàng gia Nam Nhi nên gánh khởi hoàng gia Nam Nhi trách nhiệm. Từ trước là Tôn Nhi không hiểu chuyện, cho bọn hắn thêm không ít phiền thoái, hiện giờ Tôn Nhi nếu là lại không ra một phần lực. Chỉ sợ chính mình lương tâm thượng đều sẽ không qua được. Phó kỳ huyên sắc mặt nghiêm túc. Hảo, không hổ là hoàng gia nam nhi, đều là có cốt khí, cũng là có thực lực, buồn cung tin tưởng ngươi, cung tin tưởng ngươi hoàng gia ra cùng hoàng thúc đều có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Vương hậu tựa hồ là ở chờ đợi. Phó Vũ Đình ở biết được phụ vương bởi vì Việt Quốc Vương yêu cầu hắn nhường ra huệ phi mà kẻ xỉu tin tức khi, thâm tình kích động, dị thương tức giận. Thật giống như nghe được sự tình là đụng vào hắn trong lòng nhất không thể đụng vào điểm mấu chốt giống nhau. Tiên lặng ở trong lòng nghĩ, cái này Việt Quốc Vương, tuyệt đối lưu không được, hắn hành vi là đối ta phụ Vương trảo phúng cùng đối ta mẫu phi khinh nhận, loại này hành vi làm người không thể tha thứ. Vương ra, ngài không có việc gì đi. Tô mặt tới thời điểm nhìn đến Phó Vũ Đình sắc mặt thật không tốt, tựa hồ một hồi báo tắp sắp xảy ra. Nhưng hắn vẫn luôn đều ở chỗ này, chẳng lẽ là bởi vì ba tánh chi gian truyền sự tình bị hắn biết được? Cho nên mới như thế tức giận Vương ra, bá cánh nói ngươi căn bản không cần để ở trong lòng Sự thật là cái gì Chính bọn họ trong lòng sẽ có một phen cân nhắc thức đo Tô mặt trấn an nói Buồn vương biết Phó Vũ định nghĩ Có phải hay không chính mình vừa mới dáng vẻ kê dọa đến nàng Cho nên mới làm nàng như thế bất an an ủi chính mình Vì thế liền thay một bộ nhẹ nhàng bộ dáng nói Buồn vương hôm nay cảm giác có chút không thích hợp Ta biết Gần nhất liền nhìn đến hắn sắc mặt có chút tím thanh Chỉ sợ lại quốc không được bao lâu, hắn liền cũng sẽ giống phía trước những người đó giống nhau hợp máu khó chịu, nghĩ đến đây, Tô Mạt là một chút cũng không dám đại ý. "Ta nay khai trương tân phương thuốc, nếu là ngươi tin tưởng ta, liền uống xong này chén dược." Chương 369 lấy tánh mạng của ngươi. Tô Mạt nhìn Phó Vũ Đình đem rửa uống xong, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, bởi vì có chút không xác định tính, cho nên muốn xem hắn uống dược sau phản ứng thế nào. Tô Mạt có chút khẩn trương hỏi: Phó Vũ Đình uống xong buồn không cảm thấy có chuyện gì, nhưng là xem nàng khẩn trương hề hề bộ dáng, đột nhiên có loại tưởng cùng nàng chỉ đùa một chút ý tứ. Sau đó đột nhiên đỡ lên ngực, một bộ khó chịu bộ dáng, giống như đau không ra lời nói tới. Làm sao vậy, rất đau sao, rất khó chịu sao. Tô mặt vừa thấy sắc mặt của hắn khẩn trương đỡ lên bờ vai của hắn, gặp, có phải hay không ta dược lượng quá nhiều, cho nên này đều. Tô mặt khẩn trương đều có chút nói năng lộn xộn. Phó Vũ Đình thấy nàng như vậy. Lại có chút đau lòng nói, ngươi nên đối với ngươi y lý thuật có tin tưởng mới là. Nghe Phó Vũ Đình nói, tô mặt xem hắn thần sắc, mới biết được chính mình là bị bị hắn lửa. Đều lúc này, ngươi còn có tâm tư cùng ta nói giỡn, ngươi. Tô mặt tưởng tượng đến chính mình vừa mới khẩn trương khó chịu, hắn thế nhưng còn có tâm tư ở chỗ này nói giỡn, liền có chút phẫn nộ. Thật là quá không đem chính mình mệnh đương hồi sự. Xin lỗi, buồn vương chỉ là xem ngươi quá khẩn trương, tưởng hòa hoãn hạ ngươi cảm xúc. Hừ Tô Mạt không phải khí hắn cùng chính mình nói giỡn, mà là khí hắn cố tình ở ngay lúc này cùng ta nói giỡn. Mạc Nhi phó Vũ Đình vốn định trấn an nàng, nhưng cái này là thật sự cảm giác thật không tốt, lời nói còn không có xuất khẩu, một đúng máu nhịn không được phun ra. Vương gia? Tô Mạt vừa nghe đến động tĩnh không thích hợp chạy nhanh xoay người nhìn về phía phó Vũ Đình, vừa thấy đến hắn trạng thái, biết là dược hiệu tác dụng, vội vàng qua đi đỡ lấy hắn, không đợi nàng mở miệng lời nói, phó Vũ Đình chỉ nhìn nàng một cái liền hôn mê bất tỉnh. Vương gia tô mạt đỡ hắn chạy nhanh vì hắn bất mạch, lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, còn hảo không có việc gì. Tưởng tượng đến này phương thuốc đối phó vũ đình có hiệu quả, kia cái này bệnh tình có phải hay không là có thể được đến căn bản thượng khống chế. Tô mạt tan trí hảo phó vũ đình sau chạy nhanh đem phương thuốc đưa cho thiếu hiên, mau, đem này phương thuốc thượng dược chạy nhanh ngao ra tới cấp sở hữu bệnh hoạn. Thấy tô mạt không lý do vui vẻ bộ dáng, thiếu hiên nhìn vương gia phương hướng giống nhau, thấy hắn tựa hồ đã nghỉ ngơi. Nhưng là đối với nàng phương thuốc vẫn là tin tưởng, rốt cuộc lần trước phương thuốc tuy rằng không thể trị tận gốc bệnh tình, lại cũng hữu hiệu ức chế bệnh tình chuyển biến xấu. Như vậy kết quả đã so giống nhau đại phu nhìn bệnh nhiệt chết trạng thái hảo rất nhiều. Là, thiếu hiên không truy vấn, cũng không nghi ngờ trực tiếp đáp lại tô mạt. Tô mạt lúc này mới vừa lòng về phòng đi chiếu cố phó Vũ Đình. Phó Vũ Văn Thực mau liền thu được phó kỳ huyền phân phó viết cho hắn tin, làm chính mình thành toàn huệ ân công chủ hòa Việt quốc vương sự tình. Hơn nữa hướng ta ninh quốc con dân báo cho, nếu là không thành toàn chính là có nghĩ thẩm phải hướng chiêu quốc tuyên chiến ý đồ. Hào một cái mưu kế, vốn tưởng rằng chiêu quốc vương cùng phó Vũ Đình đều ngã xuống, chiêu cố liền không còn có có thể lấy ra chủ ý người tới, không nghĩ tới là nhìn phó kỳ bên tồn tại, hắn suy nghĩ nhưng thật ra một chút cũng không cần phó Vũ Đình thiếu. Vương thượng, hiện tại muốn như thế nào làm? Chúng ta sớm định ra kế hoạch đã không đổi kịp. Hoa sen có chút lo lắng nói. Không sao, nói cho Cúc, nàng có thể hành động. Phó Vũ Văn một chút cũng không hoàng loạn, rốt cuộc kế hoạch sao, không phải chỉ có một. Nếu bọn họ thích tới chơi loại này chấn an dân tâm cách làm, ta đây khiến cho này một cách làm nước chảy về Biển Đông. Là, nô tỳ này liền đi. Hoa sen tuy rằng không biết vương thượng cấp cúc tỷ tỷ công đạo cái gì, nhưng là chỉ cần là vương thượng phải làm, chính mình liền toàn lực hành động. Việc quốc công chúa sự làm thế nào? Ở Hoa sen chuẩn bị rời đi giường như sau, Phó Vũ Văn lại mở miệng hỏi. Tuy rằng hắn biết sự tình Hoa Sen nhất định sẽ làm tốt, nhưng là hắn chính là cố ý thông qua Hoa Sen miệng cho người khác nghe. Hồi Vương Thượng, nô tỳ làm việc ngài cứ yên tâm, bảo đảm một chút đều sẽ không làm người phát hiện. Hoa Sen có chút thành tiêu. Lời nói thật, Vương Thượng yêu cầu có chút khó giải quyết, nhưng chỉ cần là Vương Thượng phân phó sự tình, chính mình đều sẽ toàn lực đi làm, tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì một kiện làm Vương Thượng đối chính mình thất vọng sự. Thực hảo. Phó Vũ Văn vừa lòng hơi hơi mỉm cười. Ôn nhuận tươi cười làm hoa sen đầu quả tim run lên, sau đó có chút thỏa mãn lui đi ra ngoài. Hoa sen chân trước vừa ly khai, vô tướng liền từ bình phong sau lại một lần đi ra. Từ hắn đi vào phó vũ xăm mình bên sau, lúc nào cũng đều ở hắn trong tầm mắt, bởi vì hắn biết, phó vũ văn không phải từ trước chủ tử, hắn nghi kỵ chi tâm quá nặng, căn bản là không dễ dàng dễ dàng tin tưởng một người. Chính mình có thể được biết hắn sở hữu kế hoạch, không, có lẽ chỉ là bộ phận kế hoạch đều là thông qua này mười mấy năm qua ở chung. Nếu không, lấy hắn đa nghi ái nghi kỵ tâm tư, chỉ sợ cái gì đều sẽ không nói cho chính mình. Vương thượng kế tiếp có cái gì an bài? Vô tướng vô tình hỏi, chỉ là nghĩ nếu là có chuyện gì là chính mình có thể giúp được với vội liền có thể cùng hắn không khách khí mở miệng. Không vội, hiện tại đối với ngươi tới quan trọng nhất nhiệm vụ, chính là mặc kệ ngươi kia hai cái đồ đệ đã xảy ra chuyện gì đều không cần đi quản, chính là đối bổn vương lớn nhất trợ giúp. Phó Vũ Văn cũng không thẳng chính mình đối hắn ngờ vực, mà là mang theo tín nhiệm ngữ khí. Ở vương thượng phân phó phía trước, ta sẽ không tái kiến kia hai người. Vô tướng tiếp tục mặt vô biểu tình đáp lại. Thực hào, người tuổi tác đã cao, hẳn là nhiều làm tu dưỡng, để buồn vương yêu cầu ngươi thời điểm, có thể toàn lực ứng phó. Vương thượng chính là vô tướng một bộ thực nhận đồng vương thượng bộ giáng. Trong cung vương thượng bởi vì Việt quốc vương cầu thú sự tình, đến bây giờ đều hôn mê bất tỉnh Tuy rằng trước mắt có hoàng tử chủ trì đại cục, nhưng rốt cuộc vẫn là ở trong cung khiến cho một đợt không dung chuyển, thế cho nên Làm Cúc dễ như trở bàn tay tới nàng nghĩ đến địa phương. Bởi vì thầm nghiên bị nhốt ở ám lao, cho nên muốn đi vào cũng muốn trải qua tầng tầng trông coi thị vệ, cho nên Cúc dùng chính là vương thượng trước tiên vì nàng chuẩn bị một chương gương mặt giả ra, cũng chính là phó vũ đình bên người thị vệ thiếu hiền, bởi vì trước mắt cũng chỉ có hắn bên người nhân tài có thể tự do ra vào này ám lao. Vương gia mệnh ta tới. Cúc dùng trầm thấp thanh âm trực diện thủ vệ thị vệ mặt vô biểu tình nói. Thủ vệ hai người nhìn nàng một cái. Sau đó lại lẫn nhau nhìn thoáng qua Lúc này mới làm hắn đi vào Chỉ là hắn đi vào lúc sau Hai cái thị vệ ánh mắt đột nhiên liền biến sắc bén lên Thầm nghiên bị nhốt ở này Ám không ngày nào ám lao chung cũng không biết đã bao lâu Chỉ biết này vô tận hắc ám Làm nàng tinh thần đều có chút hóng mất kia thiếu hiên tới chất vấn chính mình sau Ta đã đem sở hữu biết đến sự tình đều Nói cho hắn Hắn cũng quá sẽ bỏ qua ta Sẽ làm ta nửa đời sau làm một cái bình thường Ba tánh hảo hảo tồn tại Nhưng này cũng không biết qua đã bao lâu Chính mình còn tại đây ám lao trùng, chẳng lẽ là thiếu hiên lửa chính mình sao? Nhưng không đúng à, thiếu hiên nói hẳn là chính là vương gia ý tứ, không lý do vương gia sẽ gạt ta à. Liên ở nàng trăm tư không được giải thời điểm, cửa đột nhiên có động tĩnh, nàng ngẩn đầu vừa thấy, thế nhưng là thiếu hiên mặt, sau đó kích động chạy tới đối hắn chất vấn nói, ngươi không phải quá, chỉ cần ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi, ngươi liền sẽ thả ta sao? Nay chẳng lẽ không phải nhà ngươi vương gia ý tứ sao? Thầm nghiên khẩn trương chất vấn. Tuy rằng nàng cảm thấy bọn họ thả chính mình là đương nhiên sự, nhưng rốt cuộc không có tự tin, rốt cuộc chính mình hiện tại còn bị bọn họ nhốt ở ám trong nhà lao, không có tự do. Nếu là bọn họ đổi ý muốn giết chính mình, chính mình chẳng phải là liền lời nói cơ hội đều không có sao. Không được, ta tuyệt đối không thể liền như vậy chết ở chỗ này. A đột nhiên bên thai vang lên một đạo khinh miệt trào phúng thanh. Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía thiếu hiên thời điểm, chỉ cảm thấy hắn ánh mắt hảo lãnh, lãnh cái loại này làm người lưng cảm giác không rét mà run. Nhìn không được sau này lui một bước, thanh nói, chẳng lẽ, chẳng lẽ các ngươi thật sự hối hận sao? Ngươi quả nhiên là cái không đáng tin cậy đồ vật, quả nhiên bán đứng vương thượng. Thiếu hiên lạnh băng thanh âm vang lên, chỉ là thanh âm này không phải nàng phía trước nghe được thiếu hiên thanh âm, mà là Ngươi, ngươi không phải thiếu hiên. Thầm nhiên như là phản ứng lại đây giống nhau, hoảng sợ nhìn đối phương, sau đó không ngừng sau này thối lui, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào, mới bao lâu không gặp, liền ta thanh âm đều nghe không hiểu sao? Cúc vẻ mặt lệnh nhặt hỏi, đã sớm biết này nửa đường ở vương thượng bên người người là dựa vào không được, đặc biệt là loại này tham sống sợ chết người. Cũng may vương thượng anh minh, không có đem sở hữu kế hoạch đều báo cho nàng, nàng có thể biết được cũng bất quá là ra lông. Là ngươi? Ngươi là, Cúc. Thẩm niên tuy rằng không quá xác định, nhưng là bất an tâm lại nói cho nàng, đối phương nhất định là Ninh Quốc vương thượng phái tới người. Không, ta cái gì cũng chưa, ngươi nhất định phải cứu ta đi ra ngoài, ngươi cũng biết. Vương thượng sự tình ta căn bản không biết cái gì, ta sở hết thể cũng đều là lừa bọn họ, mục đích chính là vì tồn tại, chỉ có ta tồn tại mới có thể tiếp tục vì Vương thượng bán mạng không phải, cho nên là Vương thượng phái ngươi tới cứu ta sao? Thẩm nghiên tâm cẩn thận hỏi, chỉ hy vọng Linh quốc vương thật sự phái người tới cứu chính mình, cứu ngươi. Không tuổi, Vương thượng xác thật để cho ta tới cứu rỗi ngươi, là ngươi sớm ngày bước lên thế giới cực lạc. Theo này một tiếng rơi xuống. Cúp dấu ở đầu ngón tay kim châm cũng theo thứ hướng thẩm nghiên. Bởi vì ánh sáng quá mờ, thẩm nghiên căn bản là biết nguy hiểm đã tới gần chính mình, chỉ là ngốc ngốc mang theo chờ mong đứng ở tại chỗ. Nhưng theo một phen tùy thủ đột nhiên xuất hiện, ở không trung tựa hồ cùng cái gì kim loại sinh ra một tiếng va chạm thanh khi, thẩm nghiên mới biết được vừa mới chính mình thiếu chút nữa mệnh liền công đạo đi ra ngoài, dọa nàng chân mềm nhũn trực tiếp ngã trên mặt đất. Mà cũng không thể tin tưởng nhìn bất thình lình tùy thủ ngăn trở chính mình ám sát hành động, trâu mè. Có chút bực bội nhìn chằm chằm truy thủ xuất hiện phương hướng. Sau đó liền nhìn đến một đám thị vệ thế nhưng liền như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chính mình trước mắt. Đột nhiên liền có chút hoàng sợ, đi đầu người, chính là thiếu hiên bản nhân. Mà hắn vừa xuất hiện, chính mình cái này hàng giả tự nhiên liền lộ tẩy. Thầm yên vừa thấy một cái khác thiếu hiên xuất hiện, không cần suy nghĩ liền tin tưởng mặt sau xuất hiện cái kia thiếu hiên. hoảng sợ kêu lên, thiếu hiên, mau nàng là tới giết ta, nàng là ninh quốc vương thượng phái tới ám sát ta người. Mau cứu ta. Thẩm nghiên cơ hồ dùng hết chính mình toàn bộ khí lực lớn tiếng kêu gọi. Chờ lâu ngày. Thiếu hiên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm một cái khác có được một trương cùng chính mình giống nhau mặt người, nhưng lại không có gì cảm giác, chỉ cần biết rằng đối phương là cái hàng giả là được. Cúp thế mới biết, chính mình chung bấy dập, bọn họ chậm chạp không nhằm vào thầm nghiên, xem ra là chờ vương thượng phái người tiến đến. Vì thế lập tức liền làm ra công kích bộ dáng, chuẩn bị liền tính vừa chết cũng tuyệt không muốn dừng ở bọn họ trên tay. Bởi vì nàng quá hiểu biết vương thượng tính tình, vương thượng tình nguyện chính mình chết ở chỗ này cũng tuyệt không sẽ làm chính mình dừng ở bọn họ trên tay. Bởi vì kia lúc sau vương thượng sẽ không tin tưởng bất luận cái gì một cái hội thoại người, trừ bỏ người chết. Nhưng thiếu hiên như là biết nàng ý tưởng giống nhau, đối thị vệ phân phó nói, muốn sống. Một tiếng ra mệnh lệnh, sở hưu thị vệ chiều cúc công tới, cúc biết bên ngoài nhất định cũng là tầng tầng vây quanh, căn bản là không tính toán tồn tại rời đi. Duy nhất tiếc nuối chính là không thể báo vương ra năm đó cứu giúp tri ân, chỉ là, hiện tại sẽ không có nữa cơ hội. Cúc cái loại này không muốn sống đấu pháp làm thiếu hiên mày nhịn không được nhữ chặt, thật đúng là không sợ chết người. Vì thế liền chính mình sấn nàng cùng mấy cái thị vệ đánh nhau thời điểm liền bất động thanh sắc không hướng nàng, không có thẳng đánh yếu hại, mà là ở bọn thị vệ phối hợp tiếp theo kiếm thứ hướng nàng huy kiếm tự nhiên vai phải thượng. Vai phải chịu thiệm cúc thực mau liền không địch lại mọi người. Ở mới vừa bị mấy cái thị vệ lấy kiếm chống cổ thời điểm, liền chuẩn bị ăn vào dấu ở trong miệng độc dược, nhưng thiếu hiên càng minh bạch này đó tha thủ đoạn, cho nên ở nàng uống thuốc độc phía trước trước một quyền đánh hướng nàng mặt, sau đó nhanh chóng đem miệng nàng độc dược cấp lấy ra tới. Muốn chết, còn không có dễ dàng như vậy. Cúc vẻ mặt phẫn nộ nhìn trầm trầm thiếu hiên, chính là không đồng nhất cái tự. Hảo, bắt lấy nàng liền hảo. Thầm niên vừa thấy Cúc bị bắt, liên tục trầm trồ khen ngợi, kích động đều mau nhảy đói bụng lên cảm khái chính mình mệnh tạm thời xem như bảo vệ thiếu hiên cùng vốn là không để ý đến nàng mà là trực tiếp nhìn chằm chằm cúc gương mặt kia càng xem càng không vừa mắt sau đó duỗi tay hảo không khách khí gỡ xuống trên mặt nàng gương mặt giả ra ta không quá thích người khác đỉnh gương mặt này nhưng kia trương gương mặt giả dưới da mặt liền như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm thiếu niên hơi hơi ngây ngẩn cả người vì sao cảm thấy gương mặt này như thế quen thuộc cúc bị thiếu hiên như vậy vô lễ nhìn chằm chằm tựa hồ rất không vừa lòng Liền đem đầu liếc hướng một bên không hề xem hắn. Mà nàng hành động cũng làm Thiếu Hiên nháy mắt thanh tỉnh, lúc này mới phân phó thị vệ nói, "Dẫn đi, nghiêm thêm trông giữ." "Là." Thị vệ vừa nghe phân phó, lập tức tứ tán, chỉ có mấy cái thị vệ đem cúc đưa tới ám lao càng sâu chỗ. Thiếu Hiên như suy tư gì bộ dáng cũng chuẩn bị rời đi cấp Vương gia phục mệnh, nhưng thẩm nhiên nơi nào đồng ý, đi đến nhà tù biên, gắt gao túm Thiếu Hiên ống tay hào nói, "Thiếu Hiên, ngươi không phải đáp ứng muốn thả ta sao?" Nếu không liền hiện tại đi, thấy thẩm nghiên này phúc làm người phản cảm bộ dáng thiếu hiên không có lời nói, chỉ là ném ra chính mình ống tay háo, không liếc nhìn nàng một cái nói, khi nào thả ngươi đi, đều có vương gia định đoạt Ném xuống những lời này liền trực tiếp rời đi. thẩm nghiên cơ hồ tại chỗ dầm chân, rốt cuộc loại này ám không ngày nào nhật tử còn muốn quá tới khi nào. Thiếu hiên ra ám lao lúc sau công đạo thị vệ nhất định phải nhiều phái nhân thủ bảo vệ tốt thẩm nghiên. Vương gia, ngài tỉnh. Thiếu hiên trở về thời điểm. Vừa vặn vương gia tỉnh lại, hơn nữa xem sắc mặt cũng không tệ lắm, ít nhất so tạc hảo quá nhiều. Thế cho nên hắn càng thêm rất tin việt quốc công chúa y y thuật. Có việc, vương gia thanh âm trầm thấp hỏi, là, Ninh quốc có người muốn sát thẩm nghiên diệt khẩu. Thế nhưng là ở cái này mấu chốt thượng. Ngay cả một bên tô muội đều cảm giác sự tình không thích hợp, nhịn không được mở miệng nói. Chương 370 chứng minh, người có cái gì ý tưởng? Phó Vũ Đình sắc mặt nghiêm túc hỏi. Triều quốc vừa mới đưa ra muốn thành toàn ninh quốc huệ ân công chủ hòa việt quốc vương, còn hướng khắp đại lục người báo cho chuyện này, thậm chí ở trình độ nhất định thượng cảnh cáo ninh quốc vương không thể bởi vì việc này tùy ý phát binh, chính là nếu ở cái này mấu chốt thượng, kia huệ phi chết ở triều quốc vương cung nội, không thể nghi ngờ là ở nói cho mọi người, triều quốc vương thượng đáp ứng chuyện này bất quá là tạm thích hứng hết sức, chân chính mục đích chính là vì lén xử tử huệ phi. Rốt cuộc không có bất luận cái gì một người nam nhân có thể chịu đựng được như vậy sự. Đặc biệt vẫn là vương thượng loại này thân phận người Tô mạc ngoài miệng như vậy phân tích Nhưng tâm lý vẫn luôn đều không nghĩ ra Thượng quan trạch vì sao phải cầu thú thầm nghiên Chẳng lẽ là hắn thật sự coi trọng thầm nghiên Nhưng đây là chuyện khi nào đâu Hơn nữa cảm giác thượng quan trạch không giống như là người như vậy Một cái liền thê thiếp đều không có người như thế nào Sẽ đi cầu thú khắc nam tha nữ nhân vi hậu Này thật sự không hợp với lẽ thường Người suy nghĩ cái gì Phó Vũ Đình thấy tô mặt Mày đột nhiên nhíu chặt Giống như ở tự hỏi cái gì giống nhau Không, không có gì Tô mạt đáp lại, chỉ là ánh mắt có chút né tránh Cái dạng này làm Phó Vũ Đình biết nàng nhất định có tâm sự Chỉ là không nghĩ nói cho chính mình thôi Thôi, nàng nếu là tưởng liền nhất định sẽ nói cho chính mình Hiện tại cũng không tiện cơ cầu Vương ra, ngươi hiện tại cảm giác thế nào Thiếu hiên có điểm lo lắng hỏi Tô mạt liền bắt đầu cấp Phó Vũ Đình bắt mạch Trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười Không có việc gì Dựa theo trước mắt mạch tượng hẳn là không có gì sự. Hảo, tức khắc hồi cung. Theo tô mạt tốt tin tức vừa ra, Phó Vũ Đình liền gấp không chờ nổi tưởng hồi cung nhìn xem phụ vương, còn có bị trảo cái kia ninh quốc thị nữ. Ta cùng ngươi cùng nhau hồi cung. Tô mạt chính là hồi cung mà không phải tiến cung, cái này làm cho thiếu hiên có chút kinh ngạc, nói như vậy như thế tự nhiên mà vậy, chẳng lẽ, nàng cùng vương gia đã định ra cả đời. Con thất thần làm cái gì, tô mạt thấy thiếu hiên ngốc lăng nhìn chính mình. Thật là trước nay đều chưa từng ở trên mặt hắn nhìn đến quá như vậy biểu tình. Không cấm, có chút buồn cười, nhưng vẫn là nhắc nhở nói. Dựa theo ta cấp vương gia khai phương thuốc đi sát thuốc, dặn dò nơi này đại phu, nhất định phải chờ sở hữu bệnh hoạn tình huống chuyển biến tốt đẹp lúc sau mới có thể rời đi. Hơn nữa bệnh hoạn khỏi hẳn sau, sơ tán nơi này phía trước muốn trước tiên báo cho vương gia một tiếng. Ta sẽ tự mình vì mọi người xác định bệnh tình. Hảo! Thiếu hiên nghe tô mặt nói, một chút cũng không có hoài nghi đáp lại. vương gia, Chúng ta đi thôi, thiếu hiên công đạo hảo lại theo kịp. Tô mặt biết Phó Vũ Đình lo lắng Vương Thượng an nguy, hơn nữa, có một việc là chỉ có chính mình cùng Phó Vũ Đình biết đến. Đó chính là Vương Thượng chúng cổ độc, nếu là Thẩm Nghiên đã chết, Vương Thượng mệnh cũng đi theo không có. Hiện giờ Ninh Quốc đã động muốn sát Thẩm Nghiên Tâm, cũng chính là, bọn họ hiện tại muốn trừ bỏ Vương Thượng, sau đó kế tiếp sự tình liền có thể tưởng mà biết. Ninh Quốc Vương rốt cuộc cùng chiêu quốc có cái gì thâm cừu đại hận, lặp đi lặp lại nhiều lần trêu đùa cùng công kích chiêu quốc. Còn có ninh quốc vương rốt cuộc là ai? Tin tưởng nhất định có thể từ bị trào thích khách trong miệng được đến đáng tin cậy tin tức. Hảo! Phó Vũ Đình gấp không chờ nổi mang theo tô mặt rời đi. Bởi vì, hắn cũng tưởng thừa dịp lúc này đem mặt nhi thân phận nói cho phụ vương, có lẽ phụ vương bởi vậy liền tỉnh lại cũng không chừng đâu. Phó kỳ huyên bởi vì hoàng gia gia hôn mê sự tình đã nhất nhất đêm đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Hơn nữa tưởng tượng đến mỗi lần nhìn đến đại phu trên mặt kia trương u buồn mặt liền càng thêm tâm hoàng ho hiện tại nhất hy vọng chính là có thể nhanh lên nhìn thấy Hoàng Thúc, cảm giác hắn gần nhất chính mình liền có người tâm phúc. Vương ra, ngài, Trần Công Công bất an canh giữ ở cửa, liếc mắt một cái nhìn đến nhanh chóng chạy tới gần Vương ra, vẻ mặt kinh ngạc, Vương ra như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hắn không phải có cái loại này nguy hiểm bệnh tình sao. Như vậy tưởng tượng không tự giác có chút lo lắng lên, cho nên quyên đủ, Vương ra, thứ lao nô cả gan nói thẳng, ngài tình huống hiện tại không tiện cùng Vương Thượng tiếp xúc. Thấy Trần Công Công một bộ liều chết nói thẳng bất an bộ dáng, Phó Vũ Đình chỉ vội vàng câu, yên tâm, buồn vương hiện tại không có việc gì. Sau đó liền nhanh như chốc chạy đi vào, mặt sau còn đi theo một cái quen thuộc gương mặt. Này, này không phải Việt Quốc gấm áp công chúa sao? Nàng như thế nào cũng cùng vương gia cùng nhau tới. Trần Công Công khó hiểu nhìn chầm chầm rời đi hai người, đột nhiên đôi mắt chúng to, như là nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ, vương gia là tính toán dùng cùng Việt Quốc công chúa hỏa thân sự tới kích thích vương thượng sao? điều này cũng đúng cái không tồi biện pháp nghĩ như vậy trần công công không tự giác cũng theo đi vào hoàng thúc thật tốt quá nhìn đến ngài thật sự là quá tốt phó kỳ huyên ở nhìn đến phó vũ đình thời điểm kích động hận không thể chạy tới cho hắn một cái đại đại ôm cánh tay đều mở ra đã có thể ở chuẩn bị ôm hoàng thúc thời điểm lại thấy được đi theo hoàng thúc phía sau việt quốc công chúa đột nhiên sắc mặt liền ám trầm xuống dưới sao ngươi lại tới đây ai là người tới phó kỳ huyên thực không khách khí đối tô mặt nói. Tô Mạt trực tiếp xem nhẹ rất hắn tồn tại, lập tức triệu Vương thượng đi đến. "Ai, ngươi làm gì?" "Ai làm ngươi cứ như vậy đi vào, ta nói cho ngươi, ngươi đây là câm miệng." Phó Vũ Đình ngại Phó Kỳ lên ồn nào, mở miệng lạnh nhạt trầm thấp quát. "Hoang thúc, ngươi thế nhưng vì một nữ nhân giống ta?" "Hoang thúc, ngươi không bao giờ là ta nhận thức cái kia Hoang thúc." Phó Kỳ huyên một bộ ủy khuất bộ dáng nói. Nhưng Phó Vũ Đình căn bản là không có hứng thú để ý tới hắn, mà là đi đến Tô Mạt bên người. Thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc cùng phụ vương bắt mạch, chính mình tâm cũng đi theo huyền lên. Như thế nào? Thấy phó vũ đình sắc mặt thật không tốt, hơn nữa kia Việt Quốc công chúa một bộ có mô tựa dạng bộ dáng, phó kỳ huyền cũng không tự giác nghiêm túc lên, trầm mặt đứng ở bọn họ phía sau. Cũng không biết qua bao lâu, tô mặt lúc này mới xoay người nhìn về phía phó vũ đình, chỉ là cho mày, tựa hồ tình huống không tốt lắm bộ dáng. Thằng đi, buồn vương đều có thể tiếp thu. Phó vũ đình cho tới nay đều biết phụ vương thân thể. Bằng không cũng sẽ không đem trong chiều đại sự đều ngăn ở trên người mình Hiện giờ xem mặt nhi như vậy Trong lòng cũng đại khái có số Tình huống không phải rất lạc quan Vương thượng thân thể vốn là không phải thực hảo Hiện giờ lại bởi vì giận cấp cho hơi vào cấp công tâm Hai lần liên tục đả kích làm vương thượng thân thể cơ hồ mau tới rồi hỏng mất bên cạnh Ngươi hồ phó kỳ huyên nghe xong tô mặt nói Sắc mặt phẫn nộ đối nàng quát Ai cho phép ngươi ở chỗ này giống giặc hồ áo Ngươi cho rằng ngươi là ai Một cái gì quốc công chúa Liền dám ở ta chiêu quốc vương cung nói chuyện giật gần. Ngươi như vậy thực làm ta hoài nghi ngươi xuất hiện ở ta chiêu quốc dụng tâm. Chính là vì loạn ta dân tâm. Phó Kỳ huyên kích động tức giận quát. Tô mặt biết Phó Kỳ Huên không tiếp thu chuyện như vậy cũng là tình lý bên trong sự. Chỉ là nhìn đến như thế tức giận cùng kích động Phó Kỳ Huên. Nàng nhưng thật ra lần đầu tiên, nếu là từ trước, nàng nhất định go hắn đầu nhắc nhở hắn chú ý điểm. Nhưng hiện tại, động tác như vậy, nói như vậy hiện tại lại không ra. Ngươi bình tĩnh một chút. Ta chính là nhất hư tình huống, nhưng là ta sẽ đem hết toàn lực giữ được vương thượng. Ngươi sẽ đem hết toàn lực. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bởi vì ngươi nói ta liền sẽ tin tưởng sao. Đừng nằm mơ, ai biết ngươi tới nơi này là cái gì ý đồ. Ta hoàng gia gia như bây giờ, các ngươi Việt quốc còn không được vụn trong nhạc. Phía trước ngươi vương tới kích thích ta hoàng gia gia, mà sau ngươi lại tới trang người tốt. Như thế nào, khi ta chiêu quốc người đều là ngốc tử trò hay chơi sao? Phó kỳ huyên Việt Việt kích động có loại tưởng tiến lên đối phó tô mạt ý tứ. Cũng may phó vũ đình kịp thời lôi kéo tô mặt đi đến vương thượng bên người, sau đó lôi kéo nàng cùng nhau quỳ xuống, thanh âm trầm thấp nói, phụ vương, mặt nhi trở về xem ngươi, có nàng ở, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Phó vũ đình gắt gao nắm tô mặt tay, tô mặt vẻ mặt thâm tình lại kiên định nhìn nàng, sau đó mới đôi vương thượng nói, phụ vương, nhi thần bất hiếu, không nên lừa gạt ngài, nhưng là nhi thần đã trở lại, phụ vương yên tâm. Nhi thần nhất định sẽ toàn lực cứu trị ngài, tuyệt đối sẽ không làm ngài có bất luận cái gì sự. Tô Mạt kiên định. Chính là hai tha lời nói nghe Phó Kỳ Huyên vẻ mặt ngốc, cuối cùng thật sự không rõ mới dùng khó hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Công Công. Nào chỉ Trần Công Công cũng là một bộ há hốc mồm bộ dáng nhìn chằm chằm vương gia hai người. Tư Tư, Hoàng thúc, ngươi vừa mới ở cái gì? Ta giống như không nghe quá minh bạch. Phó Kỳ Huyên khó hiểu hỏi. Chính là hai người đều chỉ là nhìn chằm chằm Hoàng gia gia lại không có đáp lại chính mình. Trần Công Công lúc này mới phản ứng lại đây, sau đó đi đến hoàng tử bên người nói, y đi lão nô xem, vương gia đây là muốn dùng loại này phương pháp tới kích thích vương thượng, làm cho vương thượng sớm một chút có thể tỉnh lại. Cái gì? Phó kỳ huyên sắc mặt lại biến không hảo lên, các người, quả thực hồ nháo, liền tính như vậy đem hoàng gia ra kích thích tỉnh, ta cũng sẽ không đồng ý hai người các ngươi sự, nếu không, ta nhiều thực xin lỗi mặt mà ta. Phó kỳ huyên vẫn luôn ở sau người lầm nhầm, lầm nhầm làm vẫn luôn vỉ trên mặt đất tô mạt đột nhiên đứng lên sau đó một bộ bất mãn bộ dáng đi đến phó kỳ huyên trước mặt ngươi ngươi muốn làm sao ta nói cho ngươi ngươi tưởng cùng ta hoàng thúc ở bên nhau ta cái thứ nhất không đồng ý phó kỳ huyên thấy tô mạt sắc mặt không tốt liền ngạo tính tình bất mãn ngẩng đầu khinh thường nói nào chỉ ngẹn nửa không lời nói tô mạt đột nhiên chụp hạ phó kỳ huyên bả vai cất chứa sau cười nói quả nhiên là hảo tỷ muội liền biết ngươi là giữ gì ta phó kỳ bị nàng lời nói làm cho đầu gốc chán váng Từ từ, ngươi vừa mới cái gì? Hảo tỷ muội, ai cùng ngươi là tỷ muội? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta cùng ngươi làm huynh đệ? Tô mạt biên biên đem trên mặt khăn che mặt gỡ xuống. Phó Kỳ Huyên nhìn đến kia trương quen thuộc đến làm người tưởng tiến lên kích động ôm lấy mặt, kinh tại chỗ, nhưng là thực mau lại vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng nói, đừng tưởng rằng ngươi có một trương cùng mặt mặt giống nhau, mặt liền có thể lừa gạt ta, lừa gạt ta hoàn thúc. Ta nói cho ngươi, kia Ninh Quốc công chúa chính là cái ví dụ. Nàng kết cục ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Thực hiện nhiên, Phó Kỳ Huyên không như vậy dễ dàng tin tưởng trước mắt người này chính là Tô Mạt, bởi vì có thẩm nghiên ví dụ ở phía trước, khó bảo toàn trước mắt nhìn đến gương mặt này không phải trương giả mặt. Phải không? Tô Mạt lộ ra vẻ mặt giảo hoạt thân sắc, sau đó mày một trọ, buồn cười nói, không biết là ai sáu tuổi thời điểm, ở Thái Phó Phủ, vốn định hù dọa Thục Nhi, kết quả lại bị Thục Nhi dọa vượng hai cái qua đi, còn tuyên bố không cho chúng ta đi ra ngoài. Ngươi phó kỳ huyên chừng lớn đôi mắt nhìn tô Mạc, chuyện này là hắn cả đời sỉ nhục, chẳng sợ lúc ấy chỉ là cái hài tử, nhưng làm hoàng gia người cũng không cho phép chính mình như vậy mất mặt. Nhưng chuyện này không phải chỉ có ta, thục nhi cùng mạt mạt biết không? Nàng là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ nàng thật là không biết là ai đã từng cùng ta cùng thục nhi, hắn cũng muốn làm chúng ta tỉ muội, cho chúng ta đi theo làm tùy tùng. Tô mạt thấy hắn như vậy, lại tiếp tục nói, phó kỳ nhìn nàng, tuy rằng không muốn tin tưởng. Nhưng là nàng ra tới sự đều là chỉ có chúng ta ba người mới biết được sự, hơn nữa làm hoàng thất người, như vậy mất mặt sự cùng lời nói là tuyệt đối không thể bị hoàng thúc biết đến, chính là. Phó Kỳ uyên đột nhiên cảm nhận được hoàng thúc cái loại này sát tha ánh mắt, có loại hy vọng chính mình không phải hoàng gia con cháu biểu tình, tức khác không dám lại làm nàng lại một sự kiện, bởi vì nếu đoán không sai nói, nàng kế tiếp nhất định sẽ tiêu kiện nhất khiếu nhất khiếu sự, không đơn giản là đối hoàng gia, đối bất luận cái gì một người nam nhân đều là vô pháp chịu được sự. Không biết là ai. Từ từ, phó kỳ huyên chạy nhanh ngăn cản tô mạt, ý bảo nàng không cần lại đi xuống. Được rồi, được rồi, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi chính là mạt mạt còn không được sao. Như vậy gượng ép. Khó mà làm được, không nhất định đến làm ngươi hoàn toàn tin tưởng ta mới là. Tô mạt nghĩ vẫn luôn ủy lại hắn đối chính mình như vậy không khách khí, nào có không trả thù trở về đạo lý. Vì thế làm bộ nhìn không tới hắn biểu tình dạng lại tiếp tục nói, không biết là ai lúc trước cùng thục nhi, tương lai không cưới thục nhi. Hắn phải gả cho thuộc Nhi đương ở rể con rể. Theo Tô Mạt giọng nói rơi xuống, Phó Vũ Đình trong tầm tay giường biên quầy cơ hồ là ở trong nháy mắt đã bị chấn vỡ. Phó Kỳ Huyên cảm nhận được sinh mệnh đã chịu uy hiếp, chạy nhanh một bộ xin tha bộ dáng đối Tô Mạt nói, "Hoàng Thẩm, ta tin tưởng ngươi chính là ta thân ái Hoàng Thẩm, cầu xin ngươi không cần lại." Lại đi xuống, ta liền thật sự một chút hoàng thất mặt mũi đều không có, ta đều phải lo lắng hoàng thúc ngay sau đó liền sẽ đem chính mình trục xuất hoàng thất, biếm vì thứ dân hiện tại tin tưởng ta, ta đây liền an tâm rồi. vậy ngươi hiện tại còn phản đối ta và ngươi hoàng thúc sao? tô mạt giảo hoạt cười hỏi. không phản đối, không phản đối. nhìn mặt mạt kia phó sát mặt, hắn hiện tại là vô cùng khẳng định nàng chính là mặt mạt, cũng chỉ có nàng mới có thể tốt như vậy vô hạn của ấy cha tân chính mình, còn coi đây là nhạc. lúc này mới ngoan. tô mạt vừa lòng hướng hắn lộ ra một cái sán lạn tươi cười, sau đó mới cao tâm đi đến phó vũ đỉnh bên người kéo hắn cánh tay. cũng là tới rồi giờ khắc này. Ai đều đã không thèm để ý tô mặt phía trước rốt cuộc là như thế nào sống sót, bởi vì chỉ cần nàng tồn tại liền hảo. Ít nhất Trần Công Công là như thế này tưởng, Phó Vũ Đình cũng là như thế này tưởng. Nhưng Phó Vũ Đình nhìn Phó Kỳ Huyên sắc mặt lại là một chút đều không có chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa lanh từ từ nói, nghe, ngươi tưởng cùng ngươi hoàng thẩm làm tỉ muội liền nam nhân đều không cần làm. Không, không phải như thế, Hoàng thúc, ngươi nghe ta giải thế. Phó Kỳ Huyền lo lắng chân tay luôn cùng nói. Nghe, ngươi không nghĩ cưới vợ, nhưng thật ra muốn làm nhà người khác tới cửa con rể. Phó Vũ Đình căn bản là không cho hắn cơ hội, nói tiếp. Không, không, kia đều là hiểu lầm, đều là không thể nào, chất nhi tưởng cưới vợ đều mau tưởng đến rồi, nghề hà vẫn luôn đều tìm không thấy thích hợp, còn tưởng thỉnh Hoàng Thúc hỗ trợ nhìn xem đâu. Phó Kỳ Huyên cười lịnh một khuôn mặt nói. Phó Vũ Đình không có đáp lại hắn, mà là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, thẳng nhìn chằm chằm hắn trong lòng khó chịu. Hoàng gia gia. Hoàng gia ra ngài nhưng tính tỉnh, ta hoàng thúc có cái tin tức tốt muốn nói cho người đầu. Phó Kỳ Huyên thấy hoàng gia ra có động tĩnh, chạy nhanh bỏ qua một bên hoàng thúc ánh mắt, kích động chạy đến hoàng gia ra giường biên quỳ xuống. chương 371 từ từ kể ra, Phó Kỳ Huyên như là nhìn đến cứu tinh giống nhau nắm chặt hoàng gia ra tay, hoàng gia ra, ngài nhưng tính tỉnh, tôn nhi lo lắng gần chết. Theo Phó Kỳ Huyên nói lạc, Phó Vũ Đình cùng tô mạt ánh mắt liền dừng ở đã mở to mắt, nhưng là sắc mặt lại không tốt lắm vương thượng trên người. Phụ vương phó vũ đỉnh lo lắng nhẹ giọng hô một tiếng. Vương thượng ánh mắt lại đang xem hướng hắn liếc mắt một cái sau, trực tiếp liếc về phía hắn phía sau tô mạn thanh âm nghẹn ngào nói, nàng thật là mặt mạn. Phụ vương là nhi thần, nhi thần không chết, làm phụ vương lo lắng. Tô mạn có chút xin lỗi đi lên trước quỷ trước mặt hắn nói, tồn tại liên hảo, tồn tại liên hảo. Vương thượng có chút không thể tin tưởng đôi mắt bị kín một tầng xương ngủ, chỉ là tiếng người còn có chút hưu khí vô lực. Phụ vương yên tâm. Nhi thần nhất định sẽ không làm ngài có việc. Tô Mạt ánh mắt kiên định. Vương thượng đối với tô Mạt y di thuật là rất có tin tưởng, cho nên một chút cũng không lo lắng. Nhưng hiện tại hắn để ý không phải thân thể thượng vấn đề, mà là kia kiện bị chính mình cố tình quên đi rồi lại bị người ác ý nhắc tới sự, cái loại này trong lòng bị thương lại nên như thế nào trấn an. Bệnh tình của ngươi. Vương thượng lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía phó Vũ Đình, lo lắng hỏi. Có mặt Nhi ở, hết thể đều không phải vấn đề, Nhi thần đã khỏi hẳn thuần nữa những cái đó bệnh hoạn bá tánh cũng đều chiều tốt xu thế phát triển hảo này liền hảo vương thượng nhìn phó kỳ uyên liếc mắt một cái tuy rằng này mấy người khác là hôn mê vừa ý thức lại có chút thanh tỉnh đối với hôn mê trong lúc kỳ uyên làm quyết định cùng phương pháp xác thật là làm chính mình có chút vui mừng kỳ uyên ngươi làm thực hảo vương thượng thanh âm suy yếu nhưng trong mắt khen chi ý lại thập phần rõ ràng phó kỳ uyên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói ta cũng không có làm cái gì Phó Vũ Đình cũng có chút vui mừng Phó Kỳ Hên ở lúc ấy làm quyết định, chỉ là hắn không thể biểu hiện ra thưởng thức bộ dáng của hắn tới, chủ yếu vẫn là không thể làm hắn kiêu ngạo, rốt cuộc hắn chỉ là làm hắn chuyện nên làm thôi. Phó Vũ Đình tưởng chờ Phụ Vương tình huống chuyển biến tốt đẹp một ít sau lại đem tình huống hiện tại nói cho hắn, cho nên thấy hắn tỉnh lại, tinh thần tuy rằng không lấy lòng, nhưng là có mặt nhi chăm sóc, trước mắt hẳn là không có vấn đề. Phụ Vương, ngày trước hảo hảo nghỉ ngơi, nhi thần làm Mạt nhi ở chỗ này thủ ngài. Phó Vũ Đình mở miệng đột nhiên nói. Có việc. Vương Thượng nghi hoặc hỏi. Là. Vương Thượng thấy Phó Vũ Đình như vậy, cũng liền không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết, sớm hay muộn muốn đem sở hữu sự tình đều giao cho trên tay hắn. Đi thôi. Vương Thượng không hỏi dư thừa nói, này cũng làm Phó Vũ Đình trong lòng thả lỏng một chút, sau đó ý bảo Phó Kỳ Huyền cũng rời đi, không cần quay rời phụ Vương nghỉ ngơi. Phó Kỳ Huyền vẫn như cũ có loại không quá nguyện ý tin tưởng bộ dáng nhìn trầm chầm, chầm tô mạn Tổng cảm thấy trước mắt nàng đã chân thật, lại không chân thật. Còn có việc. Phó Vũ Đình thấy Phó Kỳ Huyền còn nhìn chầm chầm tô mặt đang xem, lạnh nhạt ra tiếng nói. Không, chất nhi này liền đi, này liền đi. Phó Kỳ Huyền nghĩ, nếu mặt mặt còn sống là sự thật, vậy đến chạy nhanh nói cho Thục Nhi cùng tô đại ca mới được, miễn cho bọn họ đều lo lắng. Đặc biệt là Thục Nhi, cái này hảo, rốt cuộc tìm được cơ hội có thể thấy Thục Nhi. Phó Kỳ Huyền nghĩ như vậy, ngay cả đi đường bước chân đều nhẹ nhàng không ít Chính là đi tới đi tới, đột nhiên cảm giác trong lòng chợt lạnh. Không đúng à, lúc trước chính mình chính là làm cho Hoàng Thúc mặt yêu cầu lấy mặt mạn, hơn nữa thái độ dị thường kiên định, Hoàng Thúc nên sẽ không nhớ kỹ chuyện này, bắt lấy ta không bỏ đi. Nghĩ như vậy, Phó Kỳ Huyên có chút bất an nhìn thoáng qua đi ở bên cạnh người Hoàng Thúc. Có việc? Không, không có việc gì, ta chuyện gì đều không có, ha ha, Phó Kỳ Huyên có chút trột dạng, sau đó cười nói, mặt mặt còn sống thật là quá hảo. Tuy rằng không biết nàng là như thế nào trở thành Việt Quốc công chúa, ta lúc ấy thiếu chút nữa còn tưởng rằng nàng là đối hoàng thúc ngươi bụng dạ khó lường người, đang chuẩn bị anh dũng hy sinh, hy sinh chính mình hạnh phúc tới thành toàn hoàng thúc, không nghĩ tới. Phó kỳ huyên lời nói còn không có xong, đột nhiên cảm giác bên người nhân khí thế lạnh leo, sau đó mới ý thức được chính mình thật là cái hay không nói, nói cái dở, hoàng thúc cũng chưa để chuyện này, không chừng hắn đại nhân không nhớ người quá liền cấp đã quên, ta khen ngược, chính mình thượng vội vàng tới nhắc nhở hắn. Sau đó phó kỳ viên cười lịnh đối hoàng thúc nói, cái kia, hoàng thúc, ta còn có rất nhiều công khóa không có làm xong, liền không cùng ngài cùng nhau, ta phải chạy nhanh trở về hảo hảo học tập, nỗ lực tập võ mới được, ấn, đối, muốn nỗ lực mới được. Phó kỳ viên biên, biên nhanh hơn bước chân hướng phía trước đi, một khác cũng không dám xem hoàng thúc đôi mắt, liền sợ kia lạnh leo ánh mắt có thể đem chính mình cấp đông chết. Sau đó ở cùng hoàng thúc có an toàn khoảng cách thời điểm, thấy hoàng thúc không có muốn ngăn cản chính mình ý tứ liền cất bước thực chật vật chạy đi. Phó Vũ Đình thấy trốn vào đồng hoang đảo tẩu phó kỳ uyên không có quá nghĩ nhiều pháp mà là mang theo thiếu hiên cùng chính mình đi xem kia thích khách. Vương gia thẩm nghiên hiện tại muốn như thế nào xử trí? Thiếu hiên đột nhiên mở miệng hỏi. nàng còn hữu dụng bảo nàng đánh mạng vông ngu là được. Phó Vũ Đình thanh âm lạnh lẽo nói. thích khách người liền ở trong tối lao chỗ sâu trong. thiếu hiên vừa đến kia nữ thích khách thời điểm mày đột nhiên hơi hơi nhăn lại như là suy nghĩ cái gì giống nhau. Chỉ là không có đem chính mình băn khoăn cấp vương ra nghe, có lẽ, chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều. Chính mình ở vương ra bên người nhiều năm, thấy người cũng có vô số, có lẽ kia thích khách chỉ là cùng chính mình từ trước quen biết người có chút rất giống thôi. Thiếu hiên cùng vương ra thực mau tới đến ám lao, bởi vì giam giữ thích khách địa phương ở trong tối lao chỗ sâu tròng, cho nên đi vào thời điểm sẽ trải qua thẩm nghiên nơi nhà tù, mới vừa đi đến nàng nhà tù, nàng mắt sắc liếc mắt một cái liền nhìn đến phó Vũ Đình. Trong lòng một trận tâm hoa nổ phong cười ngớ ngẩn đối với Phó Vũ Đình hô, Vương ra. Sau đó chạy nhanh chạy tới, ghé vào cửa lao thượng, vẻ mặt chờ mong nhìn Vương ra nói, Vương ra là tới phóng ta rời đi sao. Nhưng theo nàng giọng nói rơi xuống, Phó Vũ Đình liền như vậy lập tức từ bên người nàng đi qua, liền một cái khỏe mắt dư quang đều không có cho nàng. Cái này làm cho nàng có loại bị chịu đả kích cảm giác, mất mát nhìn chầm chầm Phó Vũ Đình rời đi bóng dáng, thẳng đến ở âm u nhà tù trông được không đến hắn Nhà tù yên tĩnh làm thẩm nghiên có loại vừa mới nhìn đến Phó Vũ Đình chỉ là trong nháy mắt ảo giác, thật giống như hắn căn bản là không có tới quá giống nhau. Mất mát ngã ngồi trên mặt đất, đối với này vô hạn chờ đợi có một loại xa vời tồn tại mong đợi. Hiện giờ Ninh Quốc Vương đã đối chính mình hạ tử thủ, là khẳng định sẽ không lại đến cứu chính mình, thậm chí còn sẽ lại phái người tới sát chính mình. Nhưng xem tình huống hiện tại, chính mình bị Phó Vũ Đình bảo hộ thực hảo, căn bản sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn, trừ bỏ ở chỗ này trụ không tốt. An không tốt, dùng không hào bên ngoài, ít nhất có thể bảo đảm sinh mệnh an toàn. Từ từ, Thẩm nghiên đột nhiên trước mắt sáng ngời, tự hồ lại có ý tưởng, trong miệng lẩm bẩm thấp giọng nói, vương gia chậm chạp không bỏ chính mình đi ra ngoài, chẳng lẽ chính là vì bảo hộ ta an toàn, bởi vì trừ bỏ cái này phòng giữ nghiêm ngặt nhà tù, cái khác địa phương đều có nguy hiểm. Thẩm nghiên lo chính mình nghĩ như vậy, tâm tình liền không lý do hào lên, tuy rằng vương gia đối chính mình vẫn như cũ là lạnh nhạt thái độ, Nhưng rốt cuộc vẫn là vì chính mình sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Vương ra, liền vẫn luôn đem thẩm nghiên nốt ở ám lao sao. Thiếu hiên lại mở miệng hỏi. Nàng chỉ xứng loại địa phương này. Phó Vũ Đình thanh âm thực nhẹ, một bộ không sao cả bộ răng nói. Thiếu hiên minh bạch vương ra nói, liền không hề tiếp tục thẩm nghiên đề tài. Chính là nàng. Tới rồi ám lao chỗ sâu nhất địa phương, một nữ nhân bị xích sắc triển mãn toàn thân, rớt ở giữa không trung. Thiếu yên nghi hoặc nhìn phía sau đi theo thủ vệ ám lao thị vệ Ý tứ là tại sao lại như vậy? Hồi vương ra, này nữ tử tính tình quá liệt, tùy thời sân chúng ta không chú ý thời điểm liền nghĩ mọi cách tự sát, chúng ta bất đắc dị mới chỉ có thể đem nàng như vậy chói buộc. Thời bỏ. Phó Vũ Đình thanh âm lạnh băng. Thị vệ làm theo, thực mau khiến cho cúc hiện tại bộ dáng xuất hiện ở đại gia trước mặt. Trên người hữu dụng hình dấu vết, chỉ là không nhiều lắm, thậm chí có thể rất ít. Sao lại thế này? Thiếu hiên bất mãn hỏi, bởi vì trước khi rời đi hắn quá muốn nghiêm hình khảo vấn. Thế tất muốn hỏi ra chút về Linh Quốc Vương thượng cùng Chiêu Quốc Nghị hòa âmưu như tới. Nhưng bộ dáng này rõ ràng chính là không dùng như thế nào hình, cho nên có chút bất mãn. Chúng ta tưởng đối nàng dụng hình, chính là mỗi lần nàng đều có thể nghĩ ra biện pháp tới tìm chết, cho nên không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể như vậy cột lấy nàng, không cho nàng ăn uống, dùng loại này phương pháp tới ép hỏi. Thị vệ có chút sợ hãi, rốt cuộc vương gia liền ở trước mặt, lo lắng vương gia cho rằng bọn họ làm việc bất lợi. Nhìn quốc suy yếu vô lực sủi lơ trên mặt đất, Nhưng nhìn về phía vương ra ánh mắt lại không phải hận cực, tựa hồ còn có loại phức tạp dối dám cảm xúc ở bên trong. Là ngươi. Phó Vũ Đình lúc này mới nhớ tới, nàng chính là kia chính mình vì nghiệm chứng mặt nhi thật giả, từ hoàng lăng ra tới thời điểm nhìn đến nữ tử, bộ dáng kia tựa hồ là đang đợi chính mình giống nhau. Cúc ánh mắt nẻ tránh tránh đi vương ra đôi mắt, tựa hồ có loại không dám lại xem hắn y tứ. Phó Vũ Đình ánh mắt hơi dùng mình, nhìn nàng trong chốc lát mới đối phía sau nhân đạo, đều lui ra vương gia. Nàng chính là Thiếu yên không yên tâm mở miệng nói Lui ra Phó Vũ Đình trầm giọng Trong lời nói là chân thật đáng tin thái độ Là Thiếu Hiên lúc này mới bất an mang theo thị vệ lui ra phía sau Phó Vũ Đình đi vào nhà tù Trên cao nhìn xuống nhìn chầm chầm Cúc Sau đó mới mở miệng nói Ngươi nhận thức bụt vương Cúc nhìn hắn một cái Sau đó nhẹ nhàng gật đầu kia ở hoàng lang ngoại Ngươi có chuyện đối bụt vương Cúc nhìn hắn Ánh mắt lại trở nên có chút bất an lên Qua đã lâu mới hơi hơi gật đầu. Người rốt cuộc là ai? Phó Vũ Đình có loại cảm giác, nữ tử này cấp tha cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa là cái loại này quen biết đã lâu quen thuộc, tuy rằng rất kỳ quái, nhưng là từ cái này thích khách hiện tại biểu tình tới xem, xác thật có vấn đề. Phó Vũ Đình lúc này mới chậm rãi ngồi sổm nàng trước mặt, nhìn nàng kia trương rõ ràng thực xa lạ, lại làm người có loại một chút quen thuộc cảm giác, ánh mắt không tự giác dừng ở nàng trên mặt. Như là phát hiện cái gì manh mối giống nhau. Rũi tay không chút khách khí đem trên mặt nàng kia khối gương mặt giả ra bóp xuống dưới, đương nhìn đến nàng chân thật khuôn mặt khi Phó Vũ Đình đồng tử co rút lại một chút kinh ngạc nói, như thế nào là ngươi? Cúc đột nhiên kích động nước mắt đều rất xuống dưới, cung kính quỳ trên mặt đất gian nan một tiếng, nô tỳ gặp qua vương gia, người. Phó Vũ Đình hồi tưởng khởi lúc trước Mẫu Phi tự sát thời điểm, là nàng cái thứ nhất chạy tới thông chi chính mình, thần sắc hoảng loạn bộ dáng làm người nhìn tâm đều căng chặt lên, chỉ là Mẫu Phi sau khi chết. Nàng lại đột nhiên như là biến mất giống nhau, không còn có bóng dáng, mặc kệ chính mình như thế nào cha đều cha không đến nàng tồn tại, tựa hồ Mẫu Phi rời đi sau, liên quan nàng cũng đi theo rời đi. Hắn đã từng một lần cho rằng nàng là chung với Mẫu Phi, là Mẫu Phi chết kích thích đến nàng, cho nên nàng liền lặng lẽ tùy Mẫu Phi mà đi, nhưng hôm nay lại nhìn đến nàng sống sờ sờ xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, thế nhưng vẫn là lấy ninh quốc tha thân phận xuất hiện, này rốt cuộc là chuyện như thế nào liên tiếp nghi hoặc đều xuất hiện ở Phó Vũ Đình trên mặt, cũng biết Vương ra trong lòng ý tưởng, nhiều năm như vậy đến chính mình vẫn luôn sống ở ấy náy cùng tự trách chung, nhưng lại nề hà thân bất do kỷ, làm người sợ khống, hiện giờ chính mình tồn tại là không có hy vọng, chỉ hy vọng ở chết phía trước có thể đem sở hữu sự tình đều báo cho Vương ra, như vậy liền tính chính mình là chết, cũng nhất định phải chết cái rõ ràng. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta mẫu phi rốt cuộc là như thế nào tự sát? Phó Vũ Đình vô tâm tình hỏi hắn nên hỏi vấn đề, bởi vì nhìn đến nàng, chỉ muốn biết năm đó mâu thân chết thời điểm rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vương gia, nô tỳ đáng chết, nô tỳ thực xin lỗi ngài cùng quý phi nương nương hậu đái, nếu có thể, nô tỳ nguyện ý chết ngàn lần vạn lần, chỉ hy vọng có thể triệt tiêu chính mình từ trước sở làm sai sự tội lỗi. Cúc hốc mắt thường đỏ, luôn luôn kiên cường ẩn nhất nàng, ở ngay lúc này cũng nhịn không được chạy xuống đã lâu nước mắt. Rõ ràng, Phó Vũ Đình thấy nàng như thế. Liền biết năm đó sự có vấn đề, cho nên mới vội vàng mở miệng hỏi. Đều là nô tỳ sai, năm đó đều là bởi vì nô tỳ, quý phi nương nương mới có thể đi lên cái kia bất quy lộ. Cúc rất muốn đem năm đó sự tình minh bạch, bởi vì chính mình đợi nhiều năm như vậy, chính là vì có thể có cơ hội ở vương gia trước mặt đem năm đó sự tình ra tới, ở chỗ này muốn chết nhiều lần, cũng là vì làm vương gia coi trọng ta hiện tại tồn tại tới gặp ta, hiện giờ thật sự gặp được, lại không biết nên như thế nào cùng vương gia mở miệng. Vừa nghe đến chính mình mẫu phi kết cục, phó vũ đình đôi mắt bởi vì phẫn nộ, có vẻ màu đỏ tươi một mảnh, chỉ là lý trí vẫn là nói cho hắn muốn nghe nàng đi xuống. Rốt cuộc chính mình năm đó không biết hết thảy, khả năng từ miệng nàng là có thể biết được. Vương gia cùng quý phi nương nương đối nô tỳ có ân cứu mạng, lại có tái tạo tri ân, ân cùng tái sinh phụ mẫu, chỉ là nô tỳ lúc ấy thân phận thấp kém, lại bị buộc bất đắc dĩ mới có thể làm ra thực xin lỗi ngài cùng quý phi sự tình. Bổn vương làm rõ ràng, đem ngươi qua tay biết đến sự tình một năm một mười nói cho buồn vương. Phó Vũ Đình thực rõ ràng không có kiên nhẫn nghe nàng tiếp tục chút xin lỗi vô nghĩa, hắn chỉ muốn biết năm đó phát sinh hết thảy sự tình, hết thảy Cũng biết, chính mình vô luận như thế nào đều phải ở nay cùng vương ra đem lời nói rõ ràng, cho nên, nàng bình tĩnh loát hạ suy nghĩ, lúc này mới mở miệng nói, sự tình muốn từ năm đó nhị hoàng tử mẫu phi, hiền phi mẫu quốc bị triều quốc vương thượng đánh hạ, bước tử hiền phi thời điểm bắt đầu khởi. Sự tình cùng nhị ca cùng thuộc phi cũng có quan hệ Phó Vũ Đình từ trước căn bản là không có suy xét quá mẫu phi chết sẽ cùng nhị ca có quan hệ. Không tồi, bởi vì Hiền Phi vẫn luôn cho rằng nàng mẫu quốc đói diệt vong đều là tiêu quý phi khuyến khích vương thượng làm như vậy, cho nên ở biết mẫu quốc diệt vong thời điểm, nàng hận cực kỳ tiêu quý phi, mà loại này hận ý tự nhiên đã bị báo cho cấp nhị hoàng tử. Mất đi mẫu thân nhị hoàng tử vẫn luôn ẩn nhẫn, không phải không nghị báo thủ, chỉ là ở phòng ngừa chú đáo. chương 372 nói ngọn nguồn. Nghe Cúc nói như vậy. Phó Vũ Đình cảm giác năm đó sự tình rõ ràng như vậy xa xôi, nhưng hôm nay xem ra, giống như là tạc phát sinh giống nhau, rõ ràng trước mắt. Mưu còn nhớ rõ nhị ca ở hiền phi tự sát thân vong thời điểm ánh mắt, kia phó hận tuyệt sở hưu tha ánh mắt, ngay cả phụ vương đều có chút lo lắng. Năm đó quý phi nương nương cùng vương ra đối nô tỷ có ân cứu mạng, nếu không có vương ra cùng nương nương, nô tỷ chỉ sợ đã sớm trở thành vương cung chung một sợi không quan trọng gì vong hồn. Trọng điểm Phó Vũ Đình thực rõ ràng hiện tại một chút cũng không muốn biết nàng đối chính mình báo giống như gì cảm ơn Tri Tâm. Cũng biết Vương Gia muốn biết sự tình chân tướng, càng muốn biết sự tình ngọn nguồn, nhưng có rất nhiều sự tình đều yêu cầu hiện tại đều rõ ràng, nếu là không rõ ràng lắm, chỉ sợ tương lai có hay không cơ hội lại. Chính là nô tỳ gia phụ mâu chết sớm, chỉ chưa một cái muội muội sống nương tựa lẫn nhau, nô tỳ bất đắc di chỉ phải tiến cung vì nô vì tỳ, chỉ vì có thể nuôi sống muội muội, nhưng muội muội là nô tỳ tàng thực tốt tồn tại. Cơ hồ không có người biết, năm đó Quý phi nương nương cùng vương gia cứu nô tỳ lúc sau, đối nô tỳ đãi bạc cùng tương lai tin tưởng không nghi ngờ, đều làm nô tỳ trong lòng rất là cảm động, cũng làm nô tỳ có thể cấp muội muội càng tốt sinh hoạt. Đã có thể ở nô tỳ bị Quý phi nương nương coi là tâm phúc coi trọng thời điểm, Hiển phi nương nương đã biết nô tỳ muội muội tồn tại, còn lấy nô tỳ muội muội tính mạng tương áp chế, lúc ấy nô tỳ đã hoang mang lo sợ, đệ nhất ý tưởng chính là báo cho nương nương, nhưng Hiển phi lại cho nô tỳ một cái muội muội đoạn chỉ. Nô tỳ lúc ấy dọa không dám cùng bất luận kẻ nào, cho nên, liền đáp ứng rồi hiền phi, lúc nào cũng nói cho nàng quý phi nương nương hướng đi. Ngươi chính là ở lúc ấy phản bội mẫu phi. Không, kia không phải nô tỳ bản tâm, nô tỳ cũng không phải có tâm, nô tỳ mỗi ngày đều ở ấy nấy chuyện này, nhưng nô tỳ cũng là có khổ chung, cũng tưởng cực lực giải thích một phen, nhưng nghề hà đã là sự thật, như thế nào có đều phi công, vì thế mới lại tiếp tục nói, ngay lúc đó quý phi nương nương là vương thượng thịnh sủng hậu phi ngay cả ngay lúc đó Vương Hậu Ân sủng đều không kịp Quý Phi nương nương, cho nên mới sẽ bị Hiển Phi vẫn luôn coi là cái đinh trong mắt, ngay lúc đó Nô tỳ lòng đang Hiển Phi bên người chu toàn, chỉ vì không làm đối Quý Phi quá phận sự tình, nhưng nào chỉ, Hiển Phi mẫu quốc diệt vong, Hiển Phi liền đem sự tình trực tiếp trách tội đến Quý Phi nương nương trên người, năm đó Hiển Phi làm cho Vương Thượng mặt tự vận sau, Nô Tỷ cho rằng sở hữu sự tình đều đã qua đi, nhưng nào chỉ, từ trước cái kia thoạt nhìn ôn nhuận vô hại, Đại nhân khiêm tốn nhị hoàng tử lại tìm được rồi nô tỳ, còn đem nô tỳ đưa cho muội muội quý trọng tín vật dạy cho nô tỳ, nô tỳ thế mới biết liên tính hiền phi không có, nô tỳ cũng không có giải phóng một, cũng có chút bất đắc dĩ chua xót người, xem vương gia vẫn như cũ một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng nhìn trầm trầm chính mình, nghĩ sự tình phía sau có lẽ mỗi một chữ đều sẽ có làm vương gia muốn đem chính mình thiên đao vạn quả khả năng, nàng vẫn là quyết định muốn năm đó giận quốc trên đại lục này độc đại. Đối ngay lúc đó Triều Quốc càng là không kiêng nể gì công kích, đem ngay lúc đó Triều Quốc đánh tới không thể nề hà dưới mới lựa chọn nghị hòa, mới có Dận Quốc Vương đi lên Triều Quốc kêu căng ngạo mạn sự tình. Nay đó bổn vương đều biết, Phó Vũ đình lại một lần nhắc nhở nàng lời nói trọng điểm. Kỳ thật, vốn di Dận Quốc Vương đi lên Triều Quốc chỉ là muốn cho Triều Quốc Vương thượng cắt cứ một ít thành trì cấp Dận Quốc, nhưng sự tình đòn bẩy nên nói thỏa, Dận Quốc Vương thượng đều chuẩn bị phải rời khỏi thời điểm, nhị hoàng tử liền tìm thượng nô tỳ Nói cho nô tỳ, ở kia buổi trưa mang Quý phi nương nương đi ngự hoa viên ngắm hoa, nô tỳ lúc ấy chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là nghĩ chỉ là ngắm hoa, hẳn là không phải cái gì quan trọng sự, cho nên mới quên Quý phi nương nương tùy. Nô tỳ đi ngự hoa viên, nhưng không nghĩ tới chính là ngay lúc đó Dận Quốc Vương thượng cũng ở ngự hoa viên, hơn nữa không biết vì sao, ánh mắt đầu tiên liền coi trọng Quý phi nương nương. Nô tỳ đến bây giờ đều còn nhớ rõ Dận Quốc Vương thượng xem Quý phi nương nương cái kia ánh mắt, có bao nhiêu kinh diễm. Cho nên, giận quốc vương chính là ở lúc ấy mơ ước buồn vương mẫu phi. Phó Vũ Đình đánh gãy cũng nói, chỉ cảm thấy nghe đến đó ngực một trận tức giận, cũng chính là, không có nàng tự mình mang ta mẫu phi đi ngự hoa viên, giận quốc vương lúc ấy liền chuẩn bị rời đi chiêu quốc, cũng liền sẽ không. Nô tỷ trăm triệu không nghĩ tới nhị hoàng tử đánh chính là cái này tâm tư, nếu là làm nô tỷ biết được nửa phần, nô tỷ là tuyệt đối sẽ không đem nương nương mang quá khứ. Cúc hiện tại ngẫm lại đều hối hận không thôi. Tưởng tượng đến ngay lúc đó tình huống nàng liền rất hối hận. Phó Vũ Đình hiện tại đều đã ở vào bạo nộ bên cạnh, chính là lý trí nói cho hắn, hiện tại quan trọng nhất sự, biết mô phi rốt cuộc là bởi vì gì chết. Cúc sửa sang lại cảm xúc, sau đó mới tiếp tục nói, lúc ấy giận quốc vương thượng liền trực tiếp hướng vương thượng muốn quý phi nương nương, nếu không liền lấy công thành vi áp chế, vương thượng lúc ấy rất là khó xử, vẫn luôn đều không có đối chuyện này nhả ra, này giận quốc vương thượng cũng là có kiên nhẫn, không có đối vương thượng hùng hổ do Nhưng nào chỉ, kia buổi tối, vương gia cùng thái tử cùng nhau ở chơi đùa, nô tỳ không biết các ngươi liền ở Quý phi nương nương tẩm cung trốn. Tránh, nhưng vừa lúc nhị hoàng tử mệnh nô tỳ đem tẩm cung hạ nhân tất cả đều bỏ chạy, sau đó lại nhân cố khiển đi nô tỳ, nô tỳ lúc ấy chỉ tưởng nhị hoàng tử lại đối nô tỳ có gì phân phó, nhưng nào chỉ nô tỳ nhìn thấy nhị hoàng tử thời điểm liền không biết vì sao hôn mê bất tỉnh, chờ tỉnh lại thời điểm đã là đệ nhị. Nô tỳ trước tiên trở lại Quý phi nương nương tẩm cung, nhưng nhìn đến chính là là giận quốc vương thượng từ nương nương tẩm cung bước đi ra tới nô tỳ trong lòng đều cùng này luôn uống liền chạy nhanh chạy vào xem nương nương khi đó nương nương đều đã như một khối tử thi giống nhau ánh mắt lỗ trống làm người sợ hãi nô tỳ lúc ấy sợ hãi cực kỳ nhưng lại không biết nên cái gì chỉ biết này hết thể đều là nhị hoàng tử an bài nhất định là nhị hoàng tử an bài sau lại liền nhìn đến vương ra cùng thái tử từ cách gian đi ra Cúc đến nơi đây phó vũ đỉnh cơ hồ liền ở trong nháy mắt kia nhớ tới kia tình hình. Đặc biệt nhớ rõ kia mẫu phi thống khổ bất kham bộ dáng vốn định đi cứu mẫu phi, nhưng thái tử đại ca lại gắt gao tún chính mình, thống khổ đối chính mình, ngay lúc đó chúng ta căn bản là không phải giận quốc vương thượng đối thủ, nếu là tùy tiện đối phó, chỉ sợ liền tính lúc ấy giận quốc vương giết chúng ta hai người, phụ vương cũng không có thể cho chúng ta báo thủ. Nay cũng chính là vì sao chính mình sau lại thỉnh chiến đối phó giận quốc thời điểm, thái tử nhất định phải đi theo cùng nhau, lại còn có vì chuyện này chết ở chiến trường phía trên. Đại khái chính là đối chính mình ấy nấy cùng ngay lúc đó chúng ta vô năng. Chuyện này thực mau ở trong cung bị truyền cái biến, quý phi cảm xúc cũng vẫn luôn thực tinh thần sa sút, vốn tưởng rằng vương thượng sẽ đến trấn an nàng vài câu, nhưng kiệu căn bản là chưa thấy được vương thượng bóng người, làm vốn là thương tâm nương nương càng thêm khó chịu. Ở vương gia cùng thái tử rời khỏi sau, nhị hoàng tử lại một lần tìm được nô tỳ, nô tỳ lúc ấy sợ cực kỳ, nhưng lại bất lực, chỉ nghĩ nhị hoàng tử có thể như vậy dừng tay, không cần lại làm thương tổn nương nương sự. Chính là không như mong muốn, nô tỷ căn bản là không nghĩ tới, kia một lần thế nhưng là nô tỷ cuối cùng một lần hầu hạ nương nương. Phó Vũ Đình nghe đến đó, biết mô phi chết cùng nhị ca có quan hệ, cho nên hỏi, mô phi chết phía trước, gặp qua nhị ca. Là, nô tỷ lúc ấy liền canh giữ ở bên ngoài, mọi người đều bị khiến đi, chỉ còn nô tỷ một người nhìn nương nương, vừa lúc lúc ấy vương thượng không biết vì sao không có tới, cho nên nhị hoàng tử liền đi gặp suy suốt nương nương, nương nương vốn là tâm tình tích tụ. Nhưng nhị hoàng tử lại ở một bên tiếp tục kích thích nương nương, này hết thể đều là vương thượng an bài, đều là vương thượng làm giận quốc vương thượng ngẫu nhiên gặp được nương nương, giận quốc vương thượng coi trọng nương nương hơn. Nữa hướng vương thượng cầu thú thời điểm, vương thượng một ngụm liền đáp ứng rồi, còn, ngay cả tối hôm qua phát sinh sự tình cũng đều là vương thượng một tay kế hoạch tốt, vì, bất quá chính là hy sinh một nữ nhân tới bảo toàn toàn bộ triều quốc cùng triều quốc con dân. Nương nương lúc ấy vốn là đối vương thượng đối chính mình chẳng quan tâm tình huống có điều thương cảm, cho nên đang nghe nhị hoàng tử nói sau, trong lòng nhất thời luẩn quẩn trong lòng, liền ở nhị hoàng tử cảm thấy mỹ mãn rời đi sau, gọi tới vương ra, cùng vương ra một phen lời nói sau, ở vương ra rời đi thời điểm liền không chút do dự uống xong rượu độc, trước khi chết bậc lửa toàn bộ cung điện, muốn cho phát sinh này hết thể đều biến thành cho tàn. Cúc đại khái đem năm đó lớn tiếng sự tình cùng vương ra một lần, Biết vương gia đang nghe này đó sau nhất định sẽ không lưu tình chút nào giết chính mình. Nhưng đây cũng là chính mình trừng phạt đúng tội. Có thể chết ở vương gia trong tay. Chính mình nhiều năm như vậy ấy nấy cũng coi như là được đến giải thoát rồi. Dân quốc vương thượng ở biết được nương nương chết sau. Không có đôi vương thượng nhiều hơn khó xử. Chỉ là đắc ý cầm vương thượng cắt cứ thành trì rời đi. Cũng chính là ở lúc ấy, nhị hoàng tử cùng vương thượng đưa ra phải rời khỏi vương cung khắp nơi du học. Nô tỉ cũng là ở lúc ấy bị nhị hoàng tử mang đi. Bởi vì hắn đem note tỉ muội muội cũng cùng nhau mang đi. Ngươi muội muội hiện tại liền không ở trên tay hắn sao? Ngươi thế nhưng đem che giấu nhiều năm như vậy sự tình cứ như vậy dễ dàng ra? Phó Vũ Đình sau khi nghe xong trình chuyện lúc sau, tuy rằng bạo nộ, nhưng không có từ trước như vậy xúc động, đặc biệt là ở biết này hết thảy đều là bái nhị ca ban tặng thời điểm. "Là, muội muội vẫn như cũ ở nhị hoàng tử trên tay. Ngươi sở dĩ hiện tại toàn bộ ra, là bởi vì nàng phái ngươi tới ám sát Thẩm Nghiên, nhưng ngươi lại thất bại." Bởi vì lấy hắn ca tính nhất định sẽ không làm một cái rơi vào địch nhân trên tay người tồn tại, càng sẽ không tin tưởng ngươi sẽ ở địch nhân trên tay chỉ tự không để cập tới, đặc biệt vẫn là một cái hắn lấy người nhà cánh mạng tương áp chế người, cho nên, ngươi cảm thấy hắn đối với ngươi muội muội động sát âm, đối với ngươi càng là sẽ không lưu lại người sống. Phó Vũ Đình cùng nhị ca tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, rốt cuộc hai người tuổi kém đại, hơn nữa hắn rời đi vương cung du lịch lúc sau liền không còn có trở về quá, nhưng chỉ chỉ cần thông qua cúc một phen lời nói. Hắn là có thể phỏng đoán ra nhị ca cá tính tới. Cho nên, vương gia ngươi đã sớm đoán được, Ninh quốc vương thượng chính là lúc trước nhị hoàng tử sao. Cũng có chút kinh ngạc, bởi vì nhị hoàng tử vẫn luôn đem chuyện này che giấu thực hảo, cũng không kỳ với người trước. Không tuổi Thấy vương gia như thế khẳng định đáp lại, nàng trong lòng cũng hiểu rõ. Sau đó siềm nhiên cười, nô tỳ thừa nhận, nếu không phải như thế một cái cơ hội, nô tỳ có lẽ sẽ đem chuyện này giấu cả đời. Mang theo cả đời ấy nấy sống ở chính mình nội tâm tự trách cùng bất an chung, nhưng lão chính là như vậy công bằng, đã làm không tốt sự người, cũng đừng nghĩ còn có thể chỉ lo thân mình, báo ứng trung quy vẫn là trở về, chỉ là thời gian chưa tới mà thôi, cúc, thấy vương ra không có chính mình trong. Tưởng tượng như vậy thịnh nộ, ngược lại sau khi nghe xong chỉnh sự kiện sau còn có vài phần bình tĩnh tâm thái, nhưng thật ra làm chính mình thực kinh ngạc. Cho tới nay, nô tỳ đều ở có nhị hoàng tử điều tra mọi mội hành tung chính là từ chính mình cùng nhị hoàng tử rời đi sau, từ bất luận cái gì phương diện đều có thể xác định muội muội đều không ở Ninh Quốc, lần này có cơ hội một lần nữa trở lại triều quốc, liền thừa dịp Thẩm Nghiên ở trong cung vì thay mắt, nương nhị hoàng tử phái cho chính mình nhiệm vụ liền bắt đầu ở triều quốc nội tìm muội muội rơi xuống, chính là liền ở nhị hoàng tử phái cấp nô tỳ ám sát Thẩm Nghiên nhiệm vụ này trước. Một, nô tỳ mới tra được, nguyên lai, like, lúc trước nhị hoàng tử biết nô tỳ muội muội tồn tại khi Cũng không phải giống hiển phi nương nương lúc trước như vậy lưu chữ người sống tới uy hiếp nô tỷ, mà là trực tiếp giết nô tỷ muội muội, đem sự tình còn che giấu ý để vô phủng. Làm nô tỷ cha xét nhiều năm như vậy đều không biết bóng dáng, đáng tiếc ta vì hắn làm nhiều như vậy thực xin lỗi quý phi nương nương cùng vương gia sự, còn vì hắn ngồi trên kia ninh quốc vương thượng vị trí trả giá hết thể ta nên trả giá hành động, kết quả là, căn bản là không đổi được ta muội muội mạng sống cơ hội, cho nên... Nô tỳ mới đưa này hết thảy đều đúng sự thật báo cho vương ra, chỉ nghĩ chính mình chết thời điểm không mang theo đi quá nhiều tiết lối, tương lai dưới mặt đất nhìn thấy quý phi nương nương, cũng có thể hảo hảo cùng nương nương nhận sai xin lỗi. Ngươi muốn mượn từ chuyện này chết ở bổn vương trên tay. Phó Vũ Đình chán ghét nhìn nàng, tựa như xem một cái hoàn toàn không liên quan người giống nhau, đừng có năng động, bổn vương muốn ngươi hảo hảo tồn tại, cả đời đều phải sám hối đối bổn vương mâu phi hành động, hơn nữa. Bổn vương càng không nghĩ ngươi ở âm phủ đều lao quay giày mẫu phi. Phó Vũ Đình liền phất tay háo rời đi, liếc mắt một cái đều không hề xem nàng. Nếu sự tình đã đều biết rõ ràng, hiện tại cũng chỉ muốn tìm được nhị ca là được, nếu thật sự không được, mặc dù là cùng ninh quốc khai chiến cũng không tiếc. Vương ra, ngài liền không muốn biết nhị hoàng tử hắn lần này tới chiêu quốc mục đích sao. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì sao nhị hoàng tử nhất định phải đem thẩm nghiên đưa đến vương thượng bên người, lại có việc quốc vương thượng xuất hiện cầu thú thẩm nghiên sự tình sao? Cũng biết, chính mình ỷ rủ như vậy chết cũng khó chuộc này tội, cho nên chỉ nghĩ đem chính mình biết nói hết thẻ đều báo cho vương gia náo bá vương ra đã tra được tin tức. Thấy vương ra dừng lại bước chân, Cúc liền vội vàng nói, nhị hoàng tử là muốn cho năm đó quý phi nương nương sự tái diễn, vương ra ngài vừa lúc ở ngay lúc này nhiễm bị nhị hoàng tử cố ý tản ở viêm thành vi rút, làm vốn là tâm lực tiểu tụy vương thượng trong lòng bất an. Mà hắn có thể cho Việt Quốc Vương Thượng cầu thú thẩm nghiên sự tình chính là vì làm năm đó sự tình lại một lần xuất hiện ở Vương Thượng trước mắt, làm hắn lại chịu một lần xỉ nhục, cuối cùng lại giết Vương Thượng, Vương ra. Nhị Hoàng tử thủ đoạn ngài khả năng không biết, nhưng là hắn đối ngài cùng đối toàn bộ chiêu quốc quán lại là ở càng ngày càng tăng. Cho nên đâu? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhị Hoàng tử mục đích chính là muốn cho ngài xem đến ngài bên người để ý mỗi người đều chết ở ngài trước mặt, bởi vì hắn biết rõ, ngài nặng nhất cảm tình. Cho nên mới muốn cho ngài đau đớn muốn chết, mà hận ngươi ngọn nguồn chỉ là bởi vì ngài là quý phi nhi tử, là vương thượng nhất coi trọng thích nhất nhi tử. Cũng biết rõ nhị hoàng tử trong lòng, cho nên ra này đó. Năm đó, thái tử chết, còn có thái hậu chết đều là nhị hoàng tử một tay kế hoạch. Phó Vũ Đình đã có thể muốn gặp lúc trước nhị ca muốn sát mặt nhi thời điểm cũng là như vậy quyết tuyệt, chỉ là không nghĩ tới, thái tử đại ca cùng hoàng tổ mẫu cũng là hắn mưu hại người. Người khác cũng liền thôi, hoàng tổ mẫu vẫn luôn đối hắn không tệ cũng không từng bạc đãi quá hắn, hắn hiện tại rốt cuộc muốn làm cái gì. Chẳng lẽ nhất định phải hủy hoại chiêu quốc mới bằng lòng dừng tay sao? chương 373 Hoài Nghi Phó Vũ Đình mang theo thật mạnh tâm sự trở lại mặt nhi bên người, thấy nàng tựa hồ đang xem cái gì thư, vẻ mặt khuôn mặt u sầu bộ dáng, nhịn không được tiến lên hỏi, phụ vương sự thực khó giải quyết. Người đã trở lại, tô mặt thấy hắn trở về, khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là như là nghĩ tới cái gì giống nhau, hỏi ra cái gì sao? Kế tiếp chúng ta nên như thế nào làm? Thẩm nghiên tự nhiên không thể làm nàng chết, chỉ là có chuyện xác thật không quá lý tưởng. Phó Vũ Đình hơi nhíu mày ngồi ở bên người nàng, nhìn thoáng qua nàng xem thư, tựa hồ là y thuật một loại thư tịch. Là cái gì? Bồn vương Hoàng nghi, Việt Quốc cùng Ninh Quốc đã cấu kết ở bên nhau, mục đích chính là đối phó triều quốc. Phó Vũ Đình thanh âm thực nhẹ, nhưng là ngôn ngữ lại tràn đầy lo lắng. Hắn tuy rằng tiêu dung thiệt chiến, nhưng rốt cuộc không thắng nổi hai cái quốc gia đồng thời tiến công. Nếu là cái loại này tình huống thật sự đã xảy ra, chỉ sợ đến lúc đó hắn liền phân thân thiếu phương pháp. Nhưng về điểm này, Tô Mạt lại có chút nghi hoặc, bởi vì nàng biết Việt quốc vương chính là thượng quan trạch, nhưng chính mình xuất phát tới chiêu quốc mục đích thực thuần túy, thượng quan trạch cũng cũng không có cùng chính mình cái gì đặc thù tình huống. Cho nên, nhất thời cũng căn bản là không tin hắn cùng Ninh quốc vương có cấu kết muốn đối phó chiêu quốc. Suy nghĩ trong chốc lát, Tô Mạt vẫn là nói, kỳ thật, có chuyện ta vẫn luôn không cùng ngươi. cái gì Phó Vũ Đình chỉ là suy nghĩ chính mình ở tự hỏi vấn đề, cho nên đối với Mạt Nhi có việc gạt chính mình có chút không để bụng, rốt cuộc tin tưởng này đó đều không phải cái gì đại sự. Kỳ thật, Việt Quốc Vương Thượng là Thượng Quan Trạch. Theo tô mạt vừa dứt lời, Phó Vũ Đình kinh ngạc ánh mắt cũng nhìn lại đây, Thượng Quan Trạch. Là, hắn là ta sư huynh, chúng ta cùng nhau học ý gì Ngươi từ từ, ngươi Thượng Quan Trạch, chính là kia mặc lan các thiếu chủ Thượng Quan Trạch. Phó Vũ Đình không xác định hỏi là... Ngay mặt Nhi khẳng định trả lời, hắn lại nghi hoặc, ngươi, hắn là ngươi sư minh. Là, từ trước ta không biết hắn là ta sư minh, trước hai vừa mới biết, ta còn vẫn luôn kỳ quái hắn như thế nào đối ta đặc biệt hảo tới, nguyên lai like ta cùng hắn còn có tầng này quan hệ. Tô mặt chính mình đều có chút ngượng ngùng. Từ từ, hắn là ngươi cái gì sư minh? Phó Vũ Đình nghe lại không phải tư vị, nếu chỉ là sư minh ngội, vì sao sẽ đối nàng ta cần ta cứ lấy, nếu không có hắn tâm, ra tới ai đều sẽ không tin tưởng. Ta không nói cho người sao? Ta thực thời điểm liền cùng sư huynh cùng nhau cùng Tương lão nhân học tập Y Li thuật, cho nên từ sư huynh liền cùng chúng ta, cái gì đều dựa vào ta. Phó Vũ Đình không biết chính mình nên khiếp sợ với mặt Nhi nào sự kiện, người Tương lão nhân chính là kia xuất quỷ nhập thần, thần long thấy đầu không thấy đuôi thần Y Li, không, là Y Li độc song thánh. Đúng vậy. Tô mặt một chút cũng không kinh ngạc Phó Vũ Đình phản ứng, ngược lại cảm thấy có thể ở vương gia trên mặt nhìn đến kinh ngạc biểu tình cảm thấy thực buồn cười. mặt Nhi Người rốt cuộc còn có bao nhiêu đồ vật gạt bổn vương, rốt cuộc còn có bao nhiêu sự là bổn vương chưa từng biết được. Phó Vũ Đình như là xem thần nhân giống nhau nhìn tô mạc, cảm thấy chính mình từ trước thật là quá chậm trễ nàng không, đối nàng cũng là thật không hiểu biết, mặt nhi. Phó Vũ Đình đột nhiên thâm tình chân thành nhìn tô mạc nói, từ trước là bổn vương bạc đãi ngươi. Không quan trọng, ít nhất, lúc sau mỗi một ta đều quá thực vui vẻ. Tô mạc hiểu ý cười, sau đó sắc mặt lại biến nghiêm túc lên, đúng rồi. Ta còn muốn hồi một chuyến hành cung, ta muốn hỏi một chút thượng quan trạch cùng ninh quốc vương rốt cuộc là cái gì quan hệ, nếu là hắn muốn liên hợp ninh quốc cùng triều quốc không qua được, ta sẽ không tha thứ hắn. Mặt nhi, kỳ thật, ninh quốc vương, là ta nhị ca phó vũ văn Phó vũ đình cũng cảm thấy không có gì hảo gạt mặt nhi, cũng đi theo ra tới. Ơn, ta đã biết. Thấy mặt nhi một bộ giống như không quá kinh ngạc bộ dáng, phó vũ đình ngược lại có chút kinh ngạc. Người biết? Không, ta đoán. Tô mặt liền đem chính mình từ trước ý tưởng ra tới, kỳ thật từ hắn lấy mau chết trạng thái xuất hiện ở viêm thành thời điểm ta liền bắt đầu hoài nghi, bởi vì ta lúc ấy thấy hắn thời điểm liền cảm thấy có chút quen mắt, chỉ là đến bây giờ còn không có nhớ tới, hơn nữa lúc ấy tình huống của hắn không phải không thể cứu, cảm giác chính là hắn cố ý ở ngươi trước mặt diễn một vợ diễn, tuy rằng ta không biết mục đích của hắn là cái gì, nhưng là theo hắn sau khi chết bị trộm xác, sau đó không hề có tung tích, lại đến ta hiểu biết đến ngươi còn có phó vũ văn quá khứ khi, Liền có chút hoài nghi, cảm giác vận mệnh chú định, chính là có như vậy một người tưởng tả hữu ngươi cảm xúc, hơn nữa là thực hiểu biết người của ngươi, cho nên chuyên môn chế tạo một cái lại một cái sự tình tới giết chết bên cạnh ngươi bất luận cái gì ngươi để ý người, đặc biệt là thái hậu tình huống đặc biệt rõ ràng. Lúc ấy chỉ là hoài nghi quá, sau lại biết được hắn khả năng ở Ninh quốc, hơn nữa ta ở Việt quốc thời điểm nghe được một ít tình huống, suy đoán quá Ninh quốc vương chính là hắn. Như thế nào chưa từng nghe ngươi cùng buồn vương nhắc tới quá. Trung gian đã xảy ra quá nhiều sự tình, cho nên vẫn luôn cũng tìm không thấy cơ hội. Tóm lại, ninh quốc vương, ngươi nhất định phải tâm, phụ vương sự tình nhất định cũng là hắn một tay chuẩn bị, mục đích đã rõ ràng. Tô Mạt có chút lo lắng nhìn phụ vương liếc mắt một cái. Rốt cuộc hắn mệnh một nửa có thể nắm giữ ở chính mình trên tay, một nửa kia lại chỉ có xem thẩm nghiên mệnh có thể bảo bao lâu, hoặc là, ở thẩm nghiên chết phía trước, chính mình có thể đem phụ vương mệnh cấp giữ được. Không được, nếu sự tình là như thế này. Bồ Vương càng không yên tâm ngươi một người hồi hành cung. Phó Vũ Đình có chút lo lắng. Yên tâm, sư huynh là tuyệt đối sẽ không thương tổn ta, có lẽ ta phải đến xác thực tin tức sau, có thể làm ta sư huynh không đến mức cùng Triều Quốc là địch cũng không chừng đâu. Tô Mạt tâm thái thực tốt khuyên. Trên thực tế nàng trong lòng cũng không có đế, rốt cuộc sư huynh hiện tại thân phận bất đồng, cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Phó Vũ Đình lúc này mới yên tâm phóng Tô Mạt rời đi, chỉ là âm thầm phái ám vệ bảo hộ nàng an nguy. Tô mặt chân trước mới vừa đi, Vương Thượng liền từ từ mở to mắt nhìn về phía Phó Vũ Đình, Đình Nhi. Thấy Phụ Vương kêu chính mình, Phó Vũ Đình cũng không an tâm thái chung đi ra, sau đó đi đến Phụ Vương bên người, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Lời nói thật đi, buồn Vương chính mình đều cảm giác được tình huống không thích hợp. Vương Thượng trong lòng biết rõ ràng nhìn chằm chằm Phó Vũ Đình, liền hy vọng hắn có thể cùng chính mình lời nói thật. Nhi thần vốn là tính toán đem sự tình báo cho với ngài, rốt cuộc gặp ngài, cũng đúng là bất đắc dĩ cử chỉ Phó Vũ Đình nói, làm vương thượng trong lòng có chút bất an, hắn biết thân thể của mình tình huống, nhưng cũng không đại biểu chính mình liền ngươi đâu cái trực diện tử vong, rốt cuộc cái này quốc gia còn không có hoàn toàn an ổn xung dưới, vô luận như thế nào cũng không thể đem một cái còn tồn tại dung chuyển quốc gia giao cho Đình Nhi. Ngài chúng cổ độc, hiện giờ tánh mạng cùng Thẩm Nghiên tương liên, chỉ là, nếu Thẩm Nghiên chết, ngài cũng không thể tồn tại, nếu ngài chết, Thẩm Nghiên lại có thể bình yên vô sự. Phó Vũ Đình tưởng tận lực dùng nhất ngắn gọn nói nói cho phụ vương. Hy vọng hắn nghe xong lúc sau không cần quá kích động, cổ động. Lời nói thật, cái loại này chỉ là nghe qua tàn nhẫn đáng sợ tồn tại không nghĩ tới liền phát sinh ở trên người mình. Vương thượng cũng là khiếp sợ, sắc mặt xanh mét bộ răng nói, cái kia tiện nhân, liền biết ninh quốc bất an hảo tâm, may mắn người kia không phải ngươi. Đến lúc này, vương thượng đều còn ở lo lắng, may mắn hắn không có đem kia tiện nhân hứa cấp đỉnh nhi, nếu không, ta chiêu quốc tương lai chỉ sợ liền. Tưởng tượng đến nơi đây, vương thượng lại có vài phần an ủi. Phụ vương yên tâm, ở có thể cứu phụ vương phía trước, nhi thần nhất định có thể bảo đảm thẩm nghiên tồn tại, không uy hiếp ngài sinh mệnh. Vương thượng ánh mắt có chút buông lỏng, tự nhiên là tín nhiệm phó vũ đình, cho nên cảm thấy an ủi nói, bổn vương tự nhiên là tin tưởng ngươi. Tô mạt trở lại hành cung thời điểm, thượng quan trạch không biết ở chỗ này đợi bao lâu, bộ dáng cực kỳ nôn nóng, cái này làm cho tô mạt có chút nghi hoặc, ngươi chừng nào thì tới? Ngươi nhưng tính đã trở lại, mau ngồi xuống, làm ta nhìn xem. Lại không phải không biết chính mình tình huống, như thế nào như vậy không chú ý. Thượng quan trạch tựa hồ thực dáng vẻ khẩn trương, chạy tới liền bắt đầu cho nàng bắt mạch. Vừa thấy tình huống của nàng quả nhiên chuyển biến tốt đẹp, xem ra kia ninh quốc vương xác thật không có nuốt lời, tức khác trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Tô mặt chính mình đều mau đã quên còn có cổ độc một chuyện, liền vẻ mặt nghiêm túc đối hắn nói, ngươi nhận thức ninh quốc vương. Thượng quan trạch thần sắc dừng một chút, tựa hồ như là bị người trung tâm sự giống nhau. Lo lắng có phải hay không bị nàng biết chính mình cùng ninh quốc vương chi gian quan hệ? Chính là chuyện này không có khả năng a Nha đầu, mặc kệ ta làm cái gì, đều tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Thượng quan trạch cảm thấy có một số việc nếu không thể gạt được, cũng không cần thiết gạt nha đầu. Như vậy, ngươi thật sự cùng ninh quốc vương thượng có tiếp xúc, hơn nữa muốn liên hợp đối phó triêu quốc sao. Tô Mạc nghe song hắn nói, trong lòng có chút hụt hẫng nếu là cùng sư huynh thật sự đứng ở đối lập lập trường, chính mình cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Sẽ không, cùng ngươi làm đối, hoặc là làm thương tổn chuyện của ngươi là tuyệt đối không có khả năng. Tóm lại ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ không thương tổn ngươi, thương tổn triều quốc. Thượng quan trạch lời thề son sát. Tô mặt đối hắn nói bán tín bán nghi, nhưng kỳ thật nàng càng có rất nhiều tưởng tin tưởng hắn nói, bởi vì, nàng căn bản không nghĩ hai người đứng ở đối lập một mặt. Ngươi biết, Ninh Quốc Vương chính là Phó Vũ Văn Sao. Tô mặt lại hỏi tiếp nói. Không biết hắn là ai? Bất quá ngươi như vậy một cùng phó vũ đình nhưng thật ra có vài phần tương tự thượng quan trạch vẫn luôn rất kỳ quái cái kia ninh quốc vương vì sao đem chính mình đóng gói như vậy kín mít căn bản là không đối ngoại ra bản thân thân phận lần này lại đột nhiên xuất hiện ở triều quốc nhất định cũng sẽ không có đơn giản mục đích liền lấy hắn uy hiếp chính mình sự xem ra cũng làm mưu kế tốt nếu hắn thật sự phải đối triều quốc làm ra cái gì không tốt sự tình kia chính mình liền nhất định phải bảo vệ tốt nha đầu an toàn ngươi hiện tại muốn nhiều chú ý thân thể của mình rốt cuộc hiện tại ngươi còn có hài tử đúng rồi có thai sự tình cùng phó vũ đình sao thượng quan trạch tưởng cách ra đề tài không thể cùng nha đầu ở tiếp tục ninh quốc vấn đề trước mắt còn không có bất quá ta sẽ tìm cơ hội nói cho hắn tô mạt hơi hơi suy tư chỉ cần sư huynh cùng chính mình có thể đứng ở cùng bày ra thượng liền không có cái gì vấn đề bất quá bởi vì đã xảy ra thật nhiều sự tình cho nên vẫn luôn không có cơ hội cùng phó vũ đình ngồi xuống hảo hảo nói chuyện hài tử sự nếu sư huynh cùng chính mình là một cái tuyến người Vậy không có gì để lo lắng, vẫn là tưởng tiến cung cùng Phó Vũ Đình hài tử sự. chương 374 Bất An Phó Vũ Đình cùng Phụ Vương ở nói chuyện với nhau thời điểm, Thiếu Hiên đột nhiên sắc mặt hắc trầm đi đến, một bộ thực khó xử bộ dáng. Thế thế, Phó Vũ Đình làm thái y đi nhìn Phụ Vương tình huống, đi đến Thiếu Hiên trước mặt hỏi. thẩm nghiên nhất định phải thấy ngài, nếu là không thấy, hậu quả là ngài gánh vác không dậy nổi. Thiếu Hiên bất mãn, nhưng là trong lòng lại có loại dự cảm bất hảo. Không thấy. Phó Vũ Đình một ngụm từ chối. Vương gia, thuộc hạ cho rằng, thẩm nghiên thái độ cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, tựa hồ thực tự tin bộ dáng, cho nên, thuộc hạ là lo lắng, khả năng phía trước nàng không biết nàng bị người hạ cổ sự, nhưng hiện tại, nàng khả năng biết nàng mệnh cùng vương thượng mệnh là một cái. Thiếu hiên lo lắng. Phó Vũ Đình suy nghĩ một chút, mới cảm thấy thiếu hiên cũng không phải không có khả năng, đi. Hai người ở đi ám lao trên đường, Phó Vũ Đình lại mở miệng hỏi, nay có ai gặp qua hắn, mặc kệ là ai. Tìm ra là thiếu hiên cũng biết nếu không phải có người cố tình báo cho, thầm nghiên là sẽ không biết chuyện này, cho nên nhất định là có người báo cho nàng cái này tình huống. Nghĩ vậy một chút, thiếu hiên liền ở vương gia tiến vào ám lao sau liền bắt đầu xuống tay điều tra chuyện này. thẩm nghiên một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng đứng ở cửa lao khẩu, tựa hồ rất có tin tưởng ngay sau đó nàng là có thể rời đi cái này địa phương giống nhau. Ở nhìn đến phó vũ đình chậm rãi tới gần thời điểm, trên mặt nàng tươi cười thập phần sán lạng ngay cả cùng vương gia lời nói đều giống như có lân khí vương gia ngài nhưng tính ra thâm nghiên một tiếng nũng nịu thanh âm vang lên phó vũ Đình không để ý đến nàng chỉ là mắt lạnh nhìn nàng tựa hồ đang chờ nàng thẳng vào chủ đề thâm nghiên nhìn phó vũ đỉnh đôi mắt liền tính nàng hiện tại cảm thấy chính mình trên tay cầm có thể làm phó vũ đỉnh đối chính mình thực tốt lợi thế nhưng nhìn hắn đôi mắt vẫn như cũ sẽ làm người cảm thấy không rét mà run vừa mới tự tin cùng khí thế cũng ở chạm vào vương gia ánh mắt thời điểm nháy mắt rút đi Bước chân không tự giác sau này dịch vài bước. Ta, ta không có ý khác, ta chỉ là tưởng rời đi nơi này, có thể chứ. Viêm thận phong thấp tư thái, mang theo một chút khẩn cầu nôn ngữ nói. Có thể. Phú Phó Vũ Đình hảo không do dự liền đáp ứng rồi. Mà hắn đáp ứng nhanh như vậy, ngược lại làm thẩm nghiên có chút bất an. Vương gia dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Thẩm nghiên bất an hỏi. Người hy vọng buồn vương hiện tại đổi ý. Phó Vũ Đình hỏi ngược lại. Không, ta không phải cái kêu ý tứ. Thẩm nghiên kích động, kia, ta hiện tại có thể rời đi sao? Phó Vũ Đình liền ý bảo thị vệ đem cửa lao mở ra. Thẩm Niên có loại không an tâm cảm thấy Phó Vũ Đình dây tiếp theo liền sẽ giết chính mình. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình còn có trương bảo mệnh lại có thể uy hiếp hắn vương bài liền không như vậy sợ hãi. Đột nhiên lại đánh bảo nói, vương gia chẳng lẽ liền không hỏi xem, ta rốt cuộc đã biết chút cái gì? Phó Vũ Đình nhìn chầm chầm nàng nhìn trong chốc lát, lại không có lời nói, chỉ là lo chính mình đi phía trước đi. Thẩm Nghiên thấy hắn không để ý tới chính mình, có chút bất an đi ở phía sau, nhưng vẫn là không cam lòng nói, ta biết chính mình mệnh cùng vương thượng mệnh liền ở bên nhau, không, càng xác thực, hẳn là vương thượng mệnh chịu ta khống chế, cho nên vương gia mới không thể không đáp ứng yêu cầu của ta. Phó Vũ Đình vẫn như cũ không để ý đến nàng, thẳng đến Thiếu Yên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Vương gia, gặp qua nàng người hẳn là mang theo gương mặt giả ra người, chân chính người đã tìm được hắn thi thể. Thiếu Yên sắc mặt ưng trọng. Xem ra Hắn là quyết tâm nhất định phải đối phó phụ vương. Đi. Phó Vũ Đình ý bảo thị vệ đem Thẩm Nghiên mang lên, cũng không có muốn đi đâu. Vẫn luôn không có được đến chính diện đáp lại Thẩm Nghiên càng là trong lòng hoảng loạn lên. Tuy rằng vương thượng mệnh ở chính mình trên tay, nhưng rốt cuộc chính mình cũng không dám tự tìm tử lộ a, chỉ là muốn sống hảo một chút thôi. Chương 375 khẩn cấp tình huống. Phó Vũ Văn biết cúc sát Thẩm Nghiên hành động thất bại, liền lại một lần phái người đem Thẩm Nghiên chung cổ độc có thể khống chế triều quốc vương thượng mệnh, lúc này đây Hắn rút cuộc muốn kết thúc lần này báo thủ hành động. Vương thượng, dựa theo ngài yêu cầu, biên cảnh đã bắt đầu náo động, chiêu quốc biên cảnh bị tấn công tin tức thực mau liền sẽ truyền đến. Vô tướng mặt vô biểu tình. Tư vánh oánh đâu? Phó Vũ văn trên tay quan trọng nhất vương bài chính là tư vánh oánh, nàng một giọt huyết là có thể muốn một đội nhân mã mệnh. Chờ đến làm phó Vũ đỉnh đau đớn muốn chết thời điểm, đó là toàn bộ chiêu quốc hủy diệt thời điểm. Đã ở biên cảnh chờ phân phó. Thực hảo. Phó Vũ Văn vừa lòng đáp lại một tiếng, sau đó liền có người đi đến. Vương Thượng, thẩm nghiên bị Phó Vũ Đình mang ra vương cung. Người tới đúng là Hoa Sen, là Phó Vũ Văn hiện giờ đắc lực thuộc hạ. Hảo, đem nàng mang lại đây, muốn sống. Phó Vũ Văn khỏe miệng vừa lòng dơ lên, tưởng tượng đến trên ngự có thể nhìn đến Phó Vũ Đình rối dám khó chịu bộ dáng trong lòng liền thông khoái. Từ đến đại, Phụ Vương ánh mắt cùng chú ý liền ở trên người hắn, ngay cả mẫu phi đều là hắn đã chịu coi trọng, không vì cái gì khác đơn giản là chính mình mẫu phi là quốc công chúa mà hắn mẫu phi cùng phụ vương là thanh mai trúc mã cho nên cảm tình rất là thâm hậu mẫu phi mẫu quốc diệt vong cũng là phó vũ đình mẫu phi suối dục phụ vương mới bị hủy mẫu phi càng là bởi vậy mới làm trò sở hưu tha mặt tự sát chẳng sợ nàng tự sát phụ vương cũng không muốn cấp mẫu phi một cái thể diện hậu táng đến nay hắn đều còn nhớ rõ phụ vương lúc trước đối mẫu phi thái độ lạnh nhạt mẫu phi chết ở trước mặt hắn thời điểm hắn thậm chí liền một cái chính mặt đều không có cho nàng. Càng hay là thương tâm thống khổ, lúc ấy liền tùy tiện phân phó mấy cái thị vệ đem mẫu phi thi thể dẫn đi, liền cái giống dạng linh đường đều không có liền qua loa an táng ở một cái bình thường phân phi lăng. Tưởng tượng đến nơi đây, Phó Vũ Văn vừa mới còn rào hảo tâm tình lại trở nên có chút ngưng trọng và mẹo. Hoa sen được đến vương thượng phân phó liền nhanh chóng rời đi, mà đối phó thẩm nghiên một màn cũng là chính mình lâu như vậy ẩn nhẫn tới nay việc muốn làm nhất. Thật muốn nhìn xem đến lúc đó nàng quỷ gối chính mình trước mặt, Giống cái nô tài giống nhau không hề tôn nghiêm khẩn cầu chính mình hình ảnh. Nghĩ đến đây, hoa sen khỏe miệng giơ lên một đạo vừa lòng tươi cười. "Vương gia, đều đã an bài hảo." Thiếu Hiên đến gần Phó Vũ Đình mở miệng nói, "Hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Thẩm Nghiên, vô luận như thế nào đều phải ở mặt Nhi tìm được cứu phụ vương phương pháp phía trước hộ nàng chu toàn." Thuộc hạ minh bạch, Thiếu Hiên khẳng định đáp lại, "Chỉ là, thuộc hạ không rõ chính là, vương gia vì sao dễ dàng đáp ứng phóng nàng ra tới?" Một cái bị tuyệt vọng bước đi người Rất nhiều sự đều làm được, nhưng nàng là cái tham sống sợ chết người, cho nên, chỉ cần làm nàng an nhàn sinh hoạt, liền không cần lo lắng nàng dùng chính mình mệnh tới uy hiếp bổn vương. Thuộc hạ Minh Bạch, thiếu hiên lúc này mới lý giải, còn tưởng rằng vương ra bị một nữ tử uy hiếp. Ngươi lưu lại nhìn chầm chầm tình huống. Phó Vũ Đình liền muốn hướng ra ngoài đi đến. Hiện tại cần thiết đến cùng mặt nhi hảo hảo nói chuyện phụ vương cổ độc sự tình. Tô mặt vừa vận ở ngay lúc này cam hồi cung chuẩn bị trước nói cho Phó Vũ Đình về hài tử sự tình, sau đó lại hảo hảo nghiên cứu hạ phụ vương cổ độc sự. Vừa vặn không sai biệt lắm thời gian, hai người đồng thời tới Vương thượng tầm cung, nhìn nhau sau liền trăm miệng một lời mở miệng nói, ta có quan trọng sự cùng ngươi. Hai người xong, đều sửng sốt một chút, ngay sau đó hướng về phía đối phương hơi hơi mỉm cười. Ngươi trước. Tô mặc nghĩ, Phó Vũ Đình sự tình hẳn là quan trọng một ít, cho nên liền mở miệng trước nói. Phó Vũ Đình cũng không khách khí, liền vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Thẩm nghiên hiện tại đã biết phụ vương mệnh chịu nàng mệnh không chế, lấy này tới áp chế buồn vương, tuy rằng nàng không đến mức xuẩn đến một mạng đổi một mạng, nhưng là khó bảo toàn phó vũ văn sẽ không đối nàng xuống tay lấy này tới mưu hại phụ vương mệnh, cho nên, buồn vương tưởng ngươi có thể hay không mau chóng đem phụ vương thân thể cổ độc giải quyết rớt. Yên tâm, ta hiện tại tới cũng là vì chuyện này, hơn nữa đã có một chút mặt mày. Thật tốt quá, phó vũ đình có chút vui vẻ bộ dáng nói, đúng rồi, ngươi vừa mới có cái gì chuyện quan trọ Ta. Vương gia, có khẩn cấp tình huống. Tô Mạc đang chuẩn bị mở miệng lời nói thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến một cái xa lạ thanh âm đánh gãy nàng lời nói. Chương 376 quyết định. Phó Vũ Đình vừa nghe có tin tức, cho nên biểu tình cũng biến thực mất tự nhiên, Tô Mạc mặt sau tưởng nói hắn cũng không có kịp thời nghe được. Vương gia, biên cảnh lăng thị vệ truyền đến tin tức, Ninh Quốc đã bắt đầu tiến công Chiêu Quốc. Người tới là một vị kính trang hắc y nam tử, hẳn là Phó Vũ Đình vệ. Nhanh như vậy, Ninh quốc vương hiện tại ở đâu? Có tin tức sao? Phó Vũ Đình sắc mặt biến thật không tốt, nghĩ nếu là hắn không ở triều quốc, chỉ là phái người giết thẩm nghiên, nhưng thẩm nghiên hiện giờ còn chưa có chết, hắn liền gấp không chờ nổi khơi mào hai nước chiến tranh, rốt cuộc lại là vì sao? Ninh quốc vương thượng bọn thuộc hạ vẫn luôn chặt chẽ chú ý, chính là cũng không có nhìn đến hắn rời đi Ninh quốc tung tích, chỉ là thuộc hạ đối hắn hành tung vẫn là có bao nhiêu hoài nghi, rốt cuộc. Này mấy chuyên chú quan sát Ninh quốc vương thượng hành tung người đột nhiên đã không có âm tín, cho nên, thuộc hạ hoài nghi, Ninh quốc vương rất có khả năng hiện tại đã không ở Ninh quốc. Nghe ám bệ nói, Phó Vũ Đình càng là bất an, nghĩ nếu là Phó Vũ Văn thật sự đã tới rồi viêm thành, cho nên, mục đích của hắn hẳn là muốn cho bổn vương biết biên cảnh chiến sự đồng thời, đối phó thầm nghiên, sau đó làm phụ vương chết tới kiểm chế chính mình. Đáng chết! Phó Vũ Đình trầm thấp tức giận mắng một tiếng. Phái người đi thỉnh tô tử giật làm hắn mang theo binh mã lập tức chạy tới biên cảnh tiếp viện. Phó Vũ Đình mở miệng nói: "Ám vệ rời đi sau." Tô mặt nhìn vẻ mặt nôn nóng Phó Vũ Đình, không tự giác có chút lo lắng. "Vương gia." Tô mặt bất an hô hắn một tiếng. Phó Vũ Đình lo lắng ánh mắt nhìn lại đây, sau đó vẻ mặt chỉnh trọng nói: Mặt Nhi, phụ vương mệnh liền giao cho ngươi. Yên tâm, ngươi đi đi." Tô mặt biết, Ninh Quốc chiến loạn đột kích, phụ vương hiện giờ thân thể trạng huống không tốt, sở hữu sự tình đều sẽ dừng ở trên người hắn. Hắn hiện tại muốn xử lý cùng đối mặt sự tình chỉ sợ đã vượt qua hắn hiện tại có thể tiếp thu trình độ, cho nên, nàng có thể làm, chính là làm hắn yên tâm đi làm hắn chuyện nên làm. Phó Vũ Đình vẻ mặt tin tưởng vững chắc nhìn nàng, sau đó ở nàng trên chán nhẹ nhàng hôn một chút, lúc này mới chạy nhanh rời đi, chỉ là còn không có tới kịp hỏi vừa mới nàng không để yên nói. Tô mặt nhìn hắn rời đi bóng dáng, chỉ là thanh lẩm bầm nói, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, chúng ta có hải tử. Thanh âm thực nhẹ nhưng là lại chứa đầy một chút bất đắc dĩ, sau đó mới xoay người đi đến Vương Thượng rừng Biên, bắt đầu vì Vương Thượng bắt mạch. Vương Thượng vẫn luôn đều ở vào thanh tỉnh thời khắc, cho nên vừa mới bọn họ ở cửa đối thoại đều nghe rõ ràng. Mặt mạn, bổn vương thân thể bổn vương chính mình biết, không hy vọng ngươi lãng phí quá nhiều tinh lực ở bổn vương trên người, chỉ là bổn vương rốt cuộc không nghĩ trở thành đỉnh nhi gánh nặng. Nếu là cần thiết, bổn vương hy vọng có thể làm đỉnh nhi không hề lo toan lúc sau. Tô mà không nghĩ tới phụ vương sẽ đột nhiên như vậy. Biết hắn là lo lắng hiện tại tình thế sẽ uy hiếp đến vương gia an nguy, nhưng là nàng lại kiên định nói, phụ vương yên tâm, ta sẽ không làm ngài trở thành vương gia gánh nặng. Vương thượng vốn là đối tương lai không ôm có quá lớn hy vọng, chỉ là nghe được mặt mặt như vậy, trong lòng lại dị thường kiên định, nghĩ mặt mặt nếu như vậy, liền nhất định có thể có thể cứu chữa chính mình phương pháp. Hảo, buồn vương tin tưởng ngươi. Vương thượng ánh mắt cũng tràn ngập hy vọng, có điểm kiên định. Tô mặt nghĩ, nếu tình thế bắt buộc, vậy chỉ có thể dùng nhất cực đánh cuộc cách làm tới trợ giúp vương thượng. Phó Vũ Đình triệu kiến sở hữu quan viên thảo luận lần này, linh quốc đột nhiên tập kích sự tình, chuẩn bị làm tô tử giật nên chiến, được đến hắn đáp lại, nhưng cửa đột nhiên xuất hiện trần công công sắc mặt khẩn trương làm hắn có ti bất an. chương 377 đại kết cục, 1. Chuyện gì? Phó Vũ Đình đem trần công công triệu tiến bảo, bất an nói. Hồi vương ra, vương thượng đột nhiên hôn mê bất tỉnh, vương phi nàng, nàng đột nhiên đã không thấy tâm hơi. Trần công công bất an nôn nóng. Tô tử giật ở đây nghe thấy cái này tin tức, liền biết mặt mặt là đem chính mình thân phận báo cho phó Vũ Đình, nhưng này đột nhiên biến mất là chuyện như thế nào, cho nên lo lắng hỏi, vương ra. Có một số việc chờ hết thảy đều lạc định sau lại cùng ngươi, nhưng là buồn vương đáp ứng ngươi, mặt nhi đến lúc đó nhất định sẽ bình yên vô sự xuất hiện ở ngươi trước mặt. Hiện tại, ngươi thả an tâm đi bên cạnh tiếp viện. Phó Vũ Đình kiên định nhìn hắn. Tô tử giật nghĩ, Đại khái muội muội không có đem hắn đã biết nàng thân phận sự tình nói cho hắn, cho nên mới như vậy, nhưng là nếu hắn đã mở miệng, hiện giờ biên cảnh chiến sự quan trọng, đến nỗi mặt mạn, tin tưởng có vương ra ở, nhất định sẽ không làm nàng có việc. Nghĩ như vậy, tô tử giật lúc này mới lui đi ra ngoài, vì nên chiến biên quan làm chuẩn bị. Bên này phó vũ đình trong lòng lại ẩn ẩn có loại cảm giác bất an, liền làm sở hữu đại thần lui ra, hắn liền trước một bước đi trước phụ vương tẩm điện vội vàng đi đến. Nghĩ Mạc Nhi bên người có chính mình em thầm lưu lại ám vệ, tin tưởng sẽ thực mau liền có nàng tin tức. Vì thế ở đuổi tới Vương thượng tẩm cung thời điểm, liền nhìn đến một bên bất an thái y cùng hôn mê bất tỉnh phụ vương. Sao lại thế này? Nghĩ vừa mới còn hào hảo, như thế nào người đột nhiên liền hôn mê? Hơn nữa mặt Nhi thế nhưng ở vương cung nội viện biến mất không thấy. Thái y ỉ run run quỳ trên mặt đất nói: "Hồi bẩm vương gia, vi thần cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vương phi vừa mới khiển lui tẩm điện chung mọi người." bao gồm Vi Thần, nhưng một lát sau, Vương Phi có chút sắc mặt không tốt đi ra, yêu cầu tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, còn công đạo Vi Thần hảo hảo chiếu cố Vương Thượng, Vương Thượng thực mau liền sẽ tỉnh lại. Nàng đi đâu nhi? Phó Vũ Đình muốn biết nàng rời đi phương hướng, hoặc là bên người có người nào? Vi Thần không biết, Vi Thần mới vừa đi gần Vương Thượng bên người, liền nghe được cửa có động tính, sau đó trở ra tới xem thời điểm, liền phát hiện Vương Phi đeo châm cải rơi xuống trên mặt đất. Nghe thai ý kể nói, Phó Vũ Đình càng thêm nhưng một khẳng định. Vương cung chung nhất định còn có phó vũ văn người, nếu không như thế nào sẽ như thế dễ dàng mang đi mặt nhi. Hiện giờ bên người lăng phong cùng thiếu hiên đều không ở, liền cái tiện tay phân phó người đều không có, thế nhưng là ở cái này mấu chốt thượng, phó vũ văn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Vương ra, đã xảy ra chuyện. Thiếu hiên bất an thanh âm nôn nóng ở cửa vang lên, làm phó vũ đình vốn là bực bội tâm, biến càng thêm tích tụ. Phó vũ đình ánh mắt bất thiện nhìn trầm trầm thiếu hiên, lạnh lùng nói. Thuộc hạ thất trách. Thỉnh vương gia giáng tội, thiếu hiên quỳ trên mặt đất bất an nói, thuộc hạ tự mình nhìn chầm chầm thẩm nghiên, chỉ là không nghĩ tới, người vẫn là ở thuộc hạ trên tay đánh mất. Người cái gì? Thẩm nghiên ném. Phó Vũ Đình trong lòng càng thêm nôn nóng bất an, cơ hồ ở cùng cái canh, giờ, mặt nhi cùng thẩm nghiên cùng nhau không thấy, phó Vũ Văn muốn làm cái gì? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ chính là không muốn từ bỏ thương tổn buồn vương bên người mọi người sao? Vương gia. Thiếu hiên thấy vương gia sắc mặt có chút không thích hợp cho nên mở miệng từ hô. Mặt nhi liền ở vừa mới, cũng không thấy. Nghe Phó Vũ Đình nói, thiếu yên nhất thời không phản ứng lại đây, sau đó nhớ tới vương gia gần nhất này mới cùng kia Việt quốc công chúa tình huống, cái này mới không thể không thừa nhận, kia Việt quốc công chúa thế nhưng thật sự chính là vương phi bản nhân. Cho nên, vương gia hiện tại chính là, vương phi cũng ở ngay lúc này bị người mang đi. Hơn nữa vẫn là từ trong vương cung. Vương gia, Thiếu Yên mới vừa mở miệng chuẩn bị cái gì đột nhiên cảm giác được có một tia nguy hiểm tới gần, lúc này mới hoảng loạn nhắc nhở nói: "Vương gia tâm." Sau đó nhanh chóng đứng ở vương gia trước người, phách chặt đứt cực nhanh bay tới một con đoàn tiễn, rơi xuống trên mặt đất đoàn tiễn thượng còn cột lấy một phong thơ. Chương 378 đại kết cục, nhị. Thiếu Hiên xác nhận tin thượng không có cái khác có hại độc tố sau, liền đem tin đưa cho vương gia. Phó Vũ Đỉnh tiếp nhận tin, sắc mặt nháy mắt biến rất khó xem, buồn bực đem giấy tạo thành đoàn, đáng chết. Nghe vương gia không tốt cảm xúc, thiếu niên cũng cảm thấy trong lòng bất an, liền ở hắn chuẩn bị mở miệng hỏi tin thượng rốt cuộc chính là gì đó thời điểm, phó kỳ huyên liền ở ngay lúc này chạy tiến vào, bất an mở miệng hỏi, hoàng thúc, ta nghe mạt mạt bị người bắt đi, phó kỳ huyên sinh ý vừa ra, làm vốn là cảm xúc không tốt phó vũ đình nhìn hắn ánh mắt liền biến càng thêm khó coi, nhưng hắn ánh mắt lại làm phó kỳ huyên xác định hắn nghe được tin tức, vốn dĩ hắn ở biết được mạt mạt tin tức thời điểm, nghị thục nhi nhất định cũng thực lo lắng mạt mạt tan nguy Nếu là nàng biết mạt mạt còn sống nhất định sẽ rất cao tâm, thuận tiện chính mình cũng có cơ hội có thể tái kiến thấy thục nhi. Chỉ là không nghĩ tới, còn không có ra cung, liền nghe được tin tức mạt mạt đột nhiên ở trong cung bị người mang đi, vì thế vội vàng chạy tới cùng Hoàng Thuốc xác định tình huống. Rốt cuộc là ai như vậy không biết sống chết, dám bắt ta hoàng thẩm. Phó Kỳ Huyên sắc mặt bất thiện, hiện tại biểu tình nhưng thật ra cùng Phó Vũ Đình không sai biệt lắm. Mang lên sở hưu ám vệ cùng buồn vương đi. Phó Vũ Đình sắc mặt lãnh lâm phân phó. Liền đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Phó Kỳ Huyên thấy thế cũng muốn đi theo cùng đi. Ngươi lưu tại phụ vương bên người. Phó Vũ Đình dặn dò Phó Kỳ Huyên nói. Không, ta muốn đi cứu mặt mặt. Hoàng tổ phụ nơi này có thể nhiều phái chút nhân thủ bảo hộ. Nhưng là mặt mặt đã trải qua quá một lần sinh tử. Ta không hy vọng lần này thời điểm chúng ta đều không ở bên người nàng. Phó Kỳ Huyên thái độ kiên định. Phó Vũ Đình tưởng tượng đến lần trước mặt mặt gặp phải sinh tử thời điểm. Không biết có bao nhiêu sợ hãi lần này vô luận như thế nào đều không thể làm nàng có việc, cho nên liền không hề cùng phó kỳ huyền tranh luận cái gì, mà là phân phó làm cho người nhiều hơn bảo hộ vương thượng cùng vương hậu. tô mạt tỉnh lại thời điểm, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm lắc đầu, không nghĩ tới chính mình một cái y giả thế nhưng sẽ bị khói mê loại này nhi khoa đổ vật mê đảo, hiện tại đầu còn cảm thấy có chút hôn hôn trầm trầm. tỉnh, một cái quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, tô mạt lúc này mới nhìn đến ngồi ở một bên phó vũ văn, có chút kinh ngạc, là ngươi nhìn dáng vẻ, ngươi nhìn đến ta cũng không phải quá kinh ngạc. Phó Vũ Văn trước sau như một chính là hắn kia ôn nhuận ánh mặt trời tươi cười nhìn Tô Mạn, bắt ta làm cái gì? Tô mạc có chút phòng bị nhìn chằm chằm hắn, trên tay vốn dĩ tưởng lấy ra chuẩn bị phòng thân ngân châm, nhưng phát hiện trên người có lực công kích đồ vật đều bị hắn lục soát đi rồi. Nếu đối ta xuất hiện không cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ còn đoán không ra tới ta bắt ngươi ý đồ sao? Phó Vũ Văn thanh âm thực nhẹ, tựa như cùng Tô Mạn đàm ra thường giống nhau. Ta không rõ ngươi đối vương gia rốt cuộc có cái gì thâm cừu đại hận, vì sao nhất định phải đem hắn hướng chết đối phó, phải biết rằng, các ngươi chính là huynh đệ a. Tô Mạc không lời nói còn hảo, vừa đến huynh đệ thời điểm, Phó Vũ Văn ôn nhuận mặt ở trong nháy mắt kêu biến hung ác nhâm hiểm, thanh âm lạnh leo nói, "Ngươi huynh đệ, ngươi cho rằng vương gia con cháu có chân chính huynh đệ sao? Ta tồn tại chỉ sợ chặn hắn lộ, biến mất lúc sau, hắn nhất định thực vừa lòng đi. Ngươi hồ, ngươi không biết vương gia có bao nhiêu coi trọng ngươi cái này ca ca." Ngươi biết ngươi chết giả lúc sau hắn có bao nhiêu thương tâm sao? Chẳng lẽ ngươi đối hắn liền không có một chút huynh đệ chi tình sao? Tô Mạt thật sự không thể lý giải hắn này vặn bèo kỳ quái trong lòng rốt cuộc là như thế nào. Rốt cuộc, đời trước sự tình không cần thiết liên lụy tiếp theo bối, chẳng lẽ nhất định phải ôm cả đời thù hận đi đối phó một cái có huyết thống quan hệ người sao? Chương 379 đại kết cục, tam. Phó Vũ Văn đột nhiên kích động đi đến Tô Mạt trước mặt, một phen bóp chặt nàng cổ, thủ hạ không lưu tình chút nào. Sắc mặt dữ tợn nói, thiếu ở bổn vương trước mặt tán dương phó vũ đình kia phó giả nhân giả nghĩa huynh đệ tình, hắn có từng trải qua quá bổn vương sở trải qua thống khổ quá vãng. Nếu hắn cùng hắn mẫu phi tồn tại làm ta không thoải mái, kia bổn vương tự nhiên không lý do làm hắn sống tự tại. Cái gì huynh đệ dễ dàng, cái gì coi trọng bổn vương. Bất quá chính là các ngươi một bên. Tinh nguyện cho rằng, lúc trước hắn mẫu phi là như thế nào thương tổn bổn vương mẫu phi hình ảnh, hiện giờ ở bổn vương trước mặt đều rõ ràng trước mắt. Lúc sau lại là như thế nào đối đãi buồn vương càng là làm buồn vương cả đời khó quên, ngươi cho rằng, thương tổn buồn vương cùng buồn vương để ý người là dễ dàng dùng ngươi kia giá rẻ huynh đệ tình nghĩa là có thể hóa giải. Tô mặt bị hắn véo hơi thở không thuận, làm nàng đang nghe hắn một phen lời nói sau, cảm thấy hắn thật sự thực cực đoan, muốn cho hắn buông ra chính mình, nhưng chính mình sức lực căn bản là cập không thượng hắn. Phó vũ văn thấy nàng sắc mặt đỏ lên, không chế tốt phẫn nộ cảm xúc hạ, lúc này mới một tay đem nàng ném ra. Tô mặt khó chịu mãnh liệt ho khăn lên, sau đó nhìn Phó Vũ Văn nói, ta không biết ngươi từ trước đã chịu quá cái gì thương tổn, nhưng là ngươi đối vương ra cùng quý phi nương nương làm sự chẳng lẽ còn không đủ hoàn lại ngươi năm đó ủy khuất sao. Hoàn lại. Phó Vũ Văn cười lạnh một tiếng, bọn họ bất tử, ta tức giận lại như thế nào sẽ tiêu, bất quá, buồn vương biết hết thể người khởi sướng, bất quá là kêu triều quốc vương, cho nên, ta sẽ ở diệt trừ bọn họ đồng thời, đem triều quốc cũng cùng nhau bắt lấy. Hắn lúc trước dùng cái gì ti tiện thủ đoạn được đến hiện tại vương quyền củng cố, buồn vương khiến cho hắn từ đầu chí cuối còn lại đây. Người, này có phải hay không buồn vương thuận tiện giúp phó vũ đình mâu phi báo thù đâu? Nhìn phó vũ văn kia phó điên cuồng bộ dáng, làm tô mạt cảm thấy người này nhất định là điên rồi, bằng không như thế nào sẽ tư tưởng như thế cực đoan lại không hợp với lẽ thường. Rõ ràng tiêu quý phi tao nộ đều là bái hắn ban tặng, như thế nào liền biến thành vương thượng sai đâu. Tô mạt biết, Chính mình vô pháp thay đổi một cái tư tưởng cực đoan lại không hợp lý người, cho nên không tính toán cùng hắn ở tranh luận đi xuống. Nghĩ hắn bắt chính mình, đơn giản là muốn bắt chính mình tới uy hiếp vương gia, nhưng vô luận như thế nào đều không thể làm hắn thực hiện được. Đúng rồi, ở mang ngươi đi gặp Phó Vũ Đình phía trước, ta phải làm ngươi tiên kiến một người. Phó Vũ Văn liền ý bảo cửa đứng thị vệ đem người mang lại đây. Tô mạt chính nghi hoặc rốt cuộc là ai thời điểm, cửa liền xuất hiện thẩm nghiên thân ảnh. Như thế nào là ngươi? Tô Mạc không phải kinh ngạc nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà là lo lắng nàng hiện tại ở chỗ này, chẳng lẽ là Phó Vũ Văn muốn cho nàng tới uy hiếp Vương Thượng An Nguy sao? Con Hảo, con Hảo tự mình làm kịp thời. Vương Thượng, thầm nghiên cung kính đối Phó Vũ Văn hành lễ, vẻ mặt đắc ý lại có chút toán độc nhìn Tô Mạc. Được rồi, người liền trước giao cho ngươi, nhớ kỹ, đừng lộng chết là được, rốt cuộc, nàng ở buồn vương trên tay còn có điểm tác dụng. Phó Vũ Văn Tự hồ một chút cũng không thèm để ý Thẩm Niên hay không phản bội quá chính mình. Tóm lại đều là muốn chết người, sao không làm các nàng trước khi chết, cho bổn vương trình diễn một hồi thú vị biểu diễn đâu? Vương thượng yên tâm, nô tỳ sẽ biết đúng mực. Thẩm Niên nhìn trầm trầm tô mạt, một bên trả lời, vừa nghĩ như thế nào cha tấn tô mạt biện pháp. Phó Vũ Văn vừa lòng đi ra ngoài, rốt cuộc hiện tại canh giờ còn sớm, ly cùng Phó Vũ đỉnh gặp mặt thời gian còn thực sung túc, chỉ là. Nếu là làm Phó Vũ Đình nhìn đến hắn âu hiếm nữ tử bị người như thế tra tấn, không biết hắn nên như thế nào làm đâu. Phó Vũ văn chân trước mới vừa đi đi ra ngoài, thầm nghiên liền chiều tô mạt ngạo mạn đến gần, vẻ mặt đắc ý nói, tô mạt, ngươi cũng có sẽ dừng ở ta trên tay một, bất quá ngươi yên tâm, xem ở chúng ta đã tưởng tình nghĩa thượng, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi. chương 380 Đại Kết Cục 4. Ta hối hận nhất, chính là lúc trước ở nhà tù thời điểm không có làm người nhất kiếm chấm dứt ngươi. Ngươi cũng không đến mức sẽ bị phó Vũ Văn loại này bại hoại cứu. Tô mạt ánh mắt khinh thường nhìn Thẩm Nghiên, bất mãn nói: "Bang nhưng tùy theo đổi lấy, xác thật Thẩm Nghiên không chút khách khí một cái tát, thật mạnh đánh vào nàng trên mặt. Đến lúc này, ngươi cho rằng ngươi còn có ở trước mặt ta cao ngạo từ bản sao?" Thẩm Nghiên nghĩ chính mình hiện tại thân phận, kia chính là một quốc gia vương thượng tánh mạng đều ở chính mình trên tay đâu. Nàng còn dám ở chính mình trước mặt khẩu xuất cùng ngôn. Tô Mạc leo hạ khỏe miệng huyết, cười nhạo một tiếng: Ngươi cho rằng trên người của ngươi chúng cổ độc là có thể vạn sự vô ưu sao. Ngươi cho rằng trên người của ngươi cổ độc không chế vương thượng liền minh ngươi là không thể bị dễ dàng diệt trừ đối tượng sao. Ta xem, ngươi là suy nghĩ nhiều, phó vũ văn kế hoạch, sợ là ngươi còn không biết đi. Thẩm nghiên bị nàng này phó lạnh nhạt chấn định bộ dáng làm cho có chút hoàng hốt, chính mình tuy rằng không biết vương thượng kế hoạch, nhưng là từ hắn nhiên cúc tới ám sát chính mình tới xem, liền sáng tỏ vương thượng đối chiêu quốc vương là động sát âm, dễ dàng không thể giết hắn liền lợi dụng ta tới giết án, cho nên Triều Quốc Vương là nhất định phải chết, mà chính mình cũng nhất định chạy không thoát tử vong vận mệnh. Tưởng tượng đến nơi đây, Thẩm Nghiên trong lòng có chút luống cuống, tuy rằng nàng có thể khống chế Triều Quốc Vương thượng sinh tử, nhưng là kia tử vong phải dùng chính mình mệnh tới khống chế vẫn là có chút bất an, rốt cuộc chính mình còn không nghĩ sớm như vậy liền chết. Tuy rằng lời nói là như thế này, nhưng hiện tại rõ ràng là nàng Tô Mạt bị chính mình đạp lên dưới lòng bàn chân, dựa vào cái gì lúc này còn bị nàng luôn ngữ sợ mê hoặc. Ta biết vương thượng kế hoạch, hắn muốn diệt trừ chiêu quốc vương, liền sẽ trước diệt trừ ta, nhưng kêu lại như thế nào, nếu là chiêu quốc vương ở ta phía trước liền chết, vậy không ta chuyện gì, lại, ngươi muốn nhận rõ thân phận của ngươi. Thẩm nghiên biên biên ngạo mạn tới gần nàng, một tay không khách khí khơi màu nàng cằm, rất là căm ghét nói, mỗi lần nhìn đến ngươi gương mặt này đều làm người có loại muốn hủy diệt cảm giác, ngươi cũng không biết kia đoạn thời gian ta mỗi đỉnh gương mặt này, nhìn gương đồng chúng ta lần lượt muốn hủy diệt mặt trong lòng có bao nhiêu thống khổ. Thẩm nghiên liền đem tô mặt mặt trở tay lại là một cái tắt đánh qua đi. Sau đó từ trong lòng lấy ra một phen truy thủ, hàng quang hiện lên tô mặt đôi mắt làm nàng không cấm lại nghĩ tới mảnh sơ tư đồ văn lam là như thế nào thương tổn nàng, không khỏi làm nàng có chút hoang hốt. Nhưng thẩm nghiên căn bản là không cho nàng lại lần nữa lời nói cơ hội, mà là không chút khách khí một đao hoa hướng nàng mặt. À tô mặt đau nhịn không được hô một tiếng. Nhưng nhìn tô mặt thống khổ thẩm nghiên bởi vì nàng thống khổ trong lòng lại cảm thấy rất là thống khoái. Loại này đã sớm muốn làm nhưng vẫn không có cơ hội làm sự tình Nay nàng rốt cuộc làm ra tới Có loại tâm tình thực thông thuận cảm giác Sau đó ở tô mặt đau còn không có phản ứng lại đây Thời điểm trở tay ở nàng bên kia trên mặt hung hăng cắt một chút nháy mắt miệng vết thương ra thịt ngoại phiên Tô mặt đau ở trên giường rụt hạ thân thể Thẩm nghiên đây là điên rồi sao Chỉ thấy thẩm nghiên như là nổi điên giống nhau cùng tiếu lên Nhìn xem ngươi hiện tại này trương khó coi mặt Ta xem bây giờ còn có ai thích ngươi Bị ngươi này trường hồ mị mặt cấp hoặc. Nếu là vương gia nhìn đến ngươi gương mặt này, chỉ sợ sẽ liền xem đều không nghĩ xem ngươi liếc mắt một cái, bởi vì sẽ cảm thấy ghê tởm, hết muốn ăn, như vậy, ta liền có cơ hội xuất hiện ở vương gia bên người. Nam mơ, tô mặt đau trầm thấp thanh âm nói, ngươi cho rằng ngươi hủy hoại ta vương gia liền sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái sao. Đừng có nằm ngộng, liền ngươi loại này tâm địa ác độc người, vương gia liền nhiều xem một cái đều cảm thấy ghê tởm, nếu không phải ngươi tánh mạng cùng vương thượng tánh mạng cùng một nhịp thở ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Không có khả năng, vương gia nhất định là đau lòng ta, không nghĩ ta đã chịu thương tổn, tuy rằng đem ta nhốt ở ám lao trùng, nhưng chưa bao giờ đã làm thương tổn chuyện của ta, có người tới ám sát ta hắn đều là đua kính toàn lực tới bảo hộ ta, vương gia là để ý ta, hắn trong lòng cũng nhất định là có ta. Thẩm nghiên có chút điên cuồng, quả thực chính là sống ở chính mình cho chính mình dệt ở cảnh trong mơ giống nhau. Chương 381 Đại Kết Cục Nam Ngươi nếu là khăng khăng muốn sống ở chính mình trong ảo tưởng, ta là không nghĩ ngăn đón ngươi. Tô mặt khinh thường nhìn nàng, cẩn thận tưởng tượng cũng bất quá là bị cảm tình choáng váng đầu vóc người thôi, nhưng là nàng làm ra thương tổn chính mình sự, liền nhất định phải làm nàng trả giá đại giới. Chỉ cần có thể sống quá nay, ta liền có thể bình yên vô sự, mà nàng thầm nghiên, nhất định sẽ thống khổ bất ham, nhận hết cha tấn chết đi. Thầm nghiên thấy tô mặt đều này phúc quỷ bộ dáng, còn dám như vậy cùng chính mình lời nói, vì thế chuẩn bị lại một đao thứ hướng nàng chỉ là lần này bị tay nàng ngăn cản xuống dưới. Hiện tại nàng, trên mặt tràn đầy huyết ô, nhưng kia phó quyết tuyệt kiên định bộ dáng lại làm Thẩm Nghiên nhìn cả kinh. Ngươi hủy ta mặt không sao cả, rốt cuộc, lấy ta năng lực, muốn khỏi hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng ngươi nếu là muốn thương tổn tánh mạng của ta, ngươi cho rằng ta sẽ bởi vì ngươi trên người cổ độc mà chịu không chế sao? Nếu ngươi cũng sống đủ rồi, ta đây liền thành toàn ngươi đã khỏe. Tô mà sức lực đột nhiên biến đại thật nhiều thẳng đem chủy thủ mũi nhọn xoay chuyển nhắm ngay thầm niên, nhìn lạnh lẽo lộ hàn quang chủy thủ đối với chính mình, thầm niên cũng trong nháy mắt này hoảng sợ, sao có thể, nàng biết vương gia như vậy để ý vương thượng sinh tử, như thế nào sẽ không màng vương thượng sinh tử tới thương tổn chính mình đâu, nhưng nàng hành vi lại rõ ràng chính là ở nói cho nàng, nàng muốn sát chính mình bộ dáng không phải nói giỡn. vì thế lo lắng quát, người điên rồi sao? người tới, mau tới người a, theo thầm niên tiếng gào, cửa thủ vệ thị vệ lập tức vọt tiến Nhưng vừa thấy đến hai tha bộ dáng liền ngây ngẩn cả người, vừa mới còn Mỹ lệ ngăn nắp nữ tử, hiện tại thế nhưng đầy mặt vết máu, miệng vết thương giữ tợn ngoại phiên, nhìn, khiến cho váy ăn uống. Một cái thị vệ liền chạy nhanh tiến lên kéo ra các nàng, một cái khác liền đi thông chi vương thượng. Phó Vũ văn lại đây thời điểm, nhìn thầm nghiên đầu vai một chút vết máu, mà tô mặt khuôn mặt bị hủy, trong lòng thầm than một tiếng, nữ nhân thật tàn nhận a Bất quá như vậy hình ảnh cũng là chính mình muốn nhìn đến sau đó khiến cho người đem thẩm nghiên bắt lấy, chính mình tắc đi đến Tô Mạt trước mặt, dôi tay ngâng lên nàng mặt, tấm tắc, không biết Phó Vũ Đình nhìn đến người gương mặt này, sẽ có cảm tưởng thế nào. người còn vừa lòng. Tô Mạt biết đây là hắn cố ý, cho nên cũng không có né tránh, khó coi chính là chính mình, nhìn đến khó coi chính mình chính là hắn lại không phải chính mình. Phó Vũ Đình ném ra nàng, chỉ là hơi hơi mỉm cười, mang các nàng đi. Tô Mạt vừa thấy, đây là muốn mang chính mình đi gặp Phó Vũ Đình sao Phó Vũ Văn mang các nàng tới địa phương không xa, liền ở Mạc Lan các cách đó không xa Huyền Nhai biên, nàng cùng Thẩm Nghiên bị hai người chói chặt, phân biệt khống chế tại tả hữu hai bên, nhưng lại là tới gần Huyền Nhai địa phương, hắn lại vẻ mặt thích trí đối mặt Huyền Nhai, tâm tình tựa hồ thực không tồi bộ dáng. Phó Vũ định dựa theo hắn tin thượng thời gian đi vào Huyền Nhai biên, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn đến bị hủy dung mặt Nhi, đau trong lòng một trận nắm đau. Tới. Phó Vũ Văn liền tính đưa lưng về phía bọn họ cũng biết bọn họ tới Sau đó lúc này mới chậm rãi xoay người lại đây mặt mạng Phó Kỳ Huyên nhìn đến mặt bị hủy tô mặt trong lòng miễn bản nhiều khó chịu không nghĩ tới vẫn là làm nàng đã chịu loại này thương tổn nhìn chăm chằm phó Vũ Văn ánh mắt đều biến thực không tốt nhị hoàng Thúc, ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì sao Phó Kỳ Huyên giận sinh chiều phó Vũ Văn quát nhưng phó Vũ Văn căn bản là không để ý tới hắn mà là trực tiếp nhìn sắc mặt khó coi đến vô pháp lại khó coi phó Vũ Đỉnh này cũng không phải là ta làm. Phó Vũ Văn một bộ ném gánh nặng bộ dáng đem ngón tay hướng thẩm nghiên, buồn vương chỉ là đem hai người nốt ở cùng nhau, không nghĩ tới nữ nhân này như vậy tàn nhẫn. Thẩm nghiên không nghĩ tới vương thượng sẽ đem đầu mâu thẳng chỉ chính mình, có chút hoảng hốt, lo lắng nhìn Phó Vũ Đình, vương, ra, ta. Câm miệng trông coi nàng thị vệ không chút khách khí cho thẩm nghiên một cái tát, đánh gãy nàng mặt sau tưởng giải thích nói. Thật là không hiểu quy củ. Phó Vũ Văn nhàn nhạt nói. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Phó Vũ Đình đối với lại một lần có thể nhìn thấy nhị ca, trong lòng vẫn là có như vậy một tia hy vọng nhị ca có thể lạc đường biết quay lại, nhưng nhìn đến mặt Nhi bộ dáng, hắn liền hoàn toàn đánh mất cái này ý tưởng. Không có người có thể thương tổn mặt Nhi, nếu thương tổn, vậy nhất định phải trả giá đại giới. Chương 382 đại kết cục 6. Ta muốn làm cái gì? Phó Vũ Văn hơi hơi mỉm cười, nhìn Phó Vũ Đình trên mặt tuy rằng đang cười, nhưng trong mắt lại là thập phần lạnh lẽo, ngươi biết đến. Buồn Vương không biết Phó Vũ Đình ánh mắt bén nhọn nhìn trầm trầm hắn. Hiện tại nhất muốn làm chính là mau chóng cứu Mạn Nhi. Phó Vũ Văn Hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói, xem đi. Lúc này đã không cần phải biểu hiện ra huynh hữu để cung giả bộ dáng. Ngươi cho rằng, hiện tại ngươi còn xứng sao? Đối với Phó Vũ Đình nói, Phó Vũ Văn căn bản là không để ở trong lòng, mà là đi đến chịu thẹn tô mạn bên người. Một tay ngăn đón nàng bả vai, có chút đáng tiếc nói, đáng tiếc này Trường Mỹ Diễm tuyệt luôn mặt, bất quá, xem Tam đệ như vậy. Hẳn là cũng sẽ không để ý chính mình vương phi biến thành bộ mặt giữ tợn xỉu bắt quái đi. Cách xa nàng điểm. Phó Vũ Đình cảnh cáo trầm giọng giận dữ hết. Phó Vũ Văn vừa nghe lời này, giống như sợ hãi bộ dáng rơ lên đôi tay, tỏ vẻ chính mình tay đã ly nàng đến an toàn khoảng cách, sau đó mới tha có hứng thú nói, kỳ thật, mục đích của ta rất đơn giản, sau đó liền đi đến thẩm nghiên cùng tô mặt trung gian, hai nữ nhân, ngươi chỉ có thể tuyển một cái tồn tại mang về. Phó Vũ Văn lời nói một, Phó Vũ Đỉnh cùng Phó Kỳ Huyền đều ngây ngẩn cả người, đã sớm nên nghĩ đến hắn đánh chính là cái này chủ ý. Một bên là khống chế ngươi quan trọng phụ vương cánh mạng nữ nhân, một bên đâu là ngươi ô uếm nữ nhân, tới làm buồn vương mở mở mắt, ngươi rốt cuộc sẽ lựa chọn ai? Phó Vũ Văn lộ ra giả hoạt ánh mắt cười nói, tựa hồ thực chờ mong nhìn Phó Vũ Đỉnh rồi dám khó xử biểu tình, làm buồn vương thống khổ liền như vậy làm ngươi vui vẻ sao? Nếu là như thế này, ngươi trực tiếp hướng buồn vương tới, vì sao phải thương tổn vô tội người? Phó Vũ Đình hoàn toàn không hiểu hắn rốt cuộc vì sao sẽ biến thành như vậy, chẳng lẽ chính là bởi vì hắn mẫu phi mẫu quốc bị giết sao? Vũ nhớ rõ lúc trước Nhị Ca ôn nhuận như ngọc, đại nhân khiêm tốn, ngay cả đại ca đều từng tán thưởng hắn là cái thực văn xin hộ nghị huynh đệ, vì sao hiện tại sẽ biến như thế hành vi cực đoan? "Không không không, Phó Vũ Văn phủ quyết hắn nói, còn nghiêm trang nói, ngươi sẽ không minh bạch làm một người thống khổ, cùng với cha tấn hắn, không bằng cha tấn hắn bên người sở hữu quan trọng người, cái gọi là giết người trước chu tâm." Bổn vương sẽ hảo hảo thưởng thức ngươi thống khổ khó xử, ấy náy tự trách biểu tình. Ngươi muốn lo lắng bổn vương hưu bỏ lỡ? Kẻ điên! Phó Kỳ Huyên chiều hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Kẻ điên! Phó Vũ Văn biểu tình đột nhiên từ hưng phấn trở nên hung ác nham hiểm, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Phó Kỳ Huyên. Nếu không phải bởi vì hắn, bổn vương gì đến nỗi sẽ như thế? Bổn vương hiện giờ hết thảy đều là bái hắn ban tặng. Phó Vũ Văn kích động chỉ vào Phó Vũ Đình nói. Bổn vương Mẫu phi cùng phụ vương là hai nước chi gian hòa thân tồn tại, rõ ràng Mẫu phi cùng phụ vương thành hôn thời gian sớm hơn một ít, rõ ràng Buồn vương so ngươi tồn tại thời gian sớm hơn một ít, nhưng từ ngươi Mẫu phi ở phụ vương bên người sau, phụ vương chưa từng trợn mắt nhìn quá ta Mẫu phi liếc mắt một cái, có ngươi lúc sau, ngay cả Buồn vương đều đi theo bị vắng vẻ, ngươi có thể cảm nhận được kia đoạn không có phụ vương ân sủng nhật tử, chúng ta mẫu tử lại là như thế nào đi tới sao? Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ngươi Mẫu phi lợi dụng phụ vương ân sủng Thế nhưng xui khiến phụ vương diệt ta mẫu phi mẫu quốc, còn bức ta mẫu phi ngay tại chỗ tự sát, mẫu phi sau khi chết đều không chiếm được nên có tôn trọng, ngươi làm bổn vương như thế nào không hận, hết thể khởi nguyên đều là các người mẫu tử xuất hiện, nếu không có các người, bổn vương cùng mẫu phi hiện tại đều còn sẽ hảo hảo. Vậy ngươi đối bổn vương mẫu phi làm sự đâu? Phó Vũ Đình kích động đánh gây hắn nói, nghĩ lúc ấy cúc ở trong tối lao trung tướng mẫu phi tao ngộ bất hạnh nguyên nhân báo cho chính mình thời điểm, trong lòng miễn bản có bao nhiêu hận Có bao nhiêu tuyệt vọng? Đó là nàng gieo gió gật báo, xứng đáng. Phó Vũ Văn kích động những lời này làm Phó Vũ Đình hoàn toàn không thể bình tĩnh, vọt tới Phó Vũ Văn trước mặt liền muốn giết hắn. Phó Vũ Văn cũng không hoàn thủ, chỉ là ở Phó Vũ Đình tới gần thời điểm, bắt lấy tô mặt cùng thẩm nghiên hai người liền đem hai người bọn nàng triều huyền nhai liền ném qua đi, cảnh cáo Phó Vũ Đình không cần từng có kích thích hành động. Bình tĩnh một chút, ta này mệnh đã sớm đã xong cái xác không hồn nếu là ngươi nguyện ý làm người hiện tại coi trọng hai người ở hoàng tuyển trên đường cùng bổn vương làm bạn, bổn vương cũng là sẽ không để ý phó vũ văn hứng cười như không hứng cười nhìn chăm chăm hắn, nhìn hắn vẻ mặt thống khổ khó có thể lựa chọn bộ dáng, trong lòng miễn bản nhiều thống khoái. phó vũ đình thu hồi bắt lấy hắn tay, về phía sau lui hai bước. lúc này mới đối phó vũ văn tùy ý chụp hạ vừa mới bị phó vũ đình trả qua địa phương, trong lòng càng la đắc ý, ngươi vẫn là mau làm lựa chọn đi, bổn vương kiên nhẫn hạ cho ngươi nửa chén trà nhỏ thời gian suy xét. Phó Vũ Đình đi trở về nguyên lai vị trí, đưa lưng về phía Phó Vũ Văn, ánh mắt nhìn Hạ Thiếu Hiên. Thiếu Hiên ngầm hiểu bỏ qua một bên ánh mắt, sau đó sấn Phó Vũ Văn xoay người chiều Vương Phi đi đến thời điểm, chậm rãi rời khỏi Ám Vệ đám người. đúng rồi, bổn vương khuyên ngươi vẫn là mau chóng làm quyết định hảo. rốt cuộc, biên cảnh tình huống nhưng không dung ngươi lạc quan muốn gặp, tư tháo ngó ánh, nga, sợ ngươi đã quên, chính là cái kia đồ người, hiện tại đã có thể ở biên cảnh trấn thủ. Nếu người đi không kịp thời, chỉ sợ, chiêu quốc tướng sĩ cùng biên cảnh ba cánh, đến lúc đó sẽ khắp nơi phơi thây. Phó Vũ văn lời này là có ý tứ gì Phó Vũ Đình hoàn toàn có thể minh bạch, hắn là muốn cho hắn ở phụ vương cùng Mạt Nhi Chi Gian làm lựa chọn, rồi lại làm buồn vương ở phụ vương Mạt Nhi cùng ba cánh Chi Gian làm lựa chọn, thật ác độc tâm. Nhìn thoáng qua thiếu hiên rời đi phương hướng, Phó Vũ Đình lo lắng nhìn Mạt Nhi phương hướng, tựa hồ ở dùng ánh mắt nói cho nàng, phải tin tưởng hắn, không cần sợ hãi Được đến mặt Nhi khẽ gật đầu đáp lại sau, lúc này mới mở miệng nói, bổn vương tuyển thẩm nghiên. Chật chật chật, Phó Vũ Văn đi đến tô mặt bên người táp lưới nói, xem ra, Giang Sơn cùng mỹ nhân, ngươi càng nhìn chúng người trước. Sau đó mới đối với tô mặt nói, đáng tiếc, làm ngươi làm vật hy sinh, bất quá, làm ngươi lại một lần cảm thụ lúc trước kia tuyệt vọng bất lực thời khác, bổn vương ngẫm lại, đều có chút không đành lòng. Ít nói nhảm, muốn giết cứ giết. Tô mặt bởi vì trên mặt có chút đau đớn lời nói thanh âm cũng bởi vì miệng vết thương biến có chút run rẩy, kia như thế nào có thể hành đâu? ngươi như vậy hy sinh chính mình, như thế nào cũng phải nhường ta hảo tam đệ hiểu biết một chút mới là phó vũ văn lúc này mới lại đối với phó vũ đình nói lúc trước ngươi vương phi bị người bức tại đây huyền mai biên bất lực tùy ý người hủy dung đâm bị thương sau đó lại bị người vô tình đá hạ huyền nai nghĩ đến một màn này cấp đệ muội trong lòng mang đến không bóng ma đáng tiếc này tàn nhẫn một màn hiện giờ lại muốn tái diễn ngay cả buồn vương ngấm lại đều rất không đành lòng a. Song nhìn Phó Vũ Đình biểu tình, Phó Vũ Văn liền cảm thấy thực vừa lòng, nhưng lúc này Phó Vũ Đình miễn bản nội tâm có bao nhiêu thống khổ, loại này trong lòng thượng tra tấn làm hắn hiện tại hận không thể chính mình thay thế nàng vị trí, thay thế nàng chịu khổ chịu tội. Nhìn tình huống của nàng, chính mình bất lực bộ dáng, chưa bao giờ cảm thấy chính mình có một khắc giống như tỷ vô năng. Chương 383 đại kết cục 7. Bất quá, nếu ngươi không hối hận ngươi lựa chọn, kia vương liền lại đưa đệ muội một phần đại lễ. Làm ngươi chết cũng chết có ý nghĩa. Phó vũ văn song liền ý bảo vẫn luôn chờ ở một bên người đi ra. Mà tô mặt nhìn đến đi ra người, tức khắc đôi mắt trứng lớn, không thể tưởng tượng nhẹ giọng nói, sư phụ. Rất nhỏ một câu không xác định nói, làm tương lão nhân đi tới bước chân có trong nháy mắt kia dừng chân. Tướng, con thất thần làm cái gì, mau, mau tới đây. Phó vũ văn thúc giục nói, tương lão nhân lúc này mới đi đến hắn bên người, cung kính hành lễ nói, gặp qua vương thượng. Lúc này, Đừng lại giữ lễ tiết loại này tiết, các ngươi thầy trò cũng thật lâu chưa thấy qua, vừa lúc, từ ngươi tự mình đưa cho ngươi ái đồ lên đường, tin tưởng nàng này một đường hoàng tuyển cũng không hám. Sư phó, này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao? Tô mạc muốn biết chính mình lâu không thấy mặt sư phó, thật vất vả tai kiến một lần vì sao là dưới tình huống như vậy, vì sao sư phó sẽ là phó vũ văn người? Khó trách viêm thành bệnh tình tới cha tấn đột nhiên, khó trách bệnh tình một phát sư phó liền xuất hiện, nguyên lai. Like. Này hết thể bất quá là sư phó cùng phó Vũ Văn như kế, nguyên lai sư phó cũng là phải đối phó triều quốc người trí nhất. kia sư huynh đâu? Sư huynh đột nhiên mở miệng chiều vương thượng yêu cầu cầu thú thẩm nghiên, khi đảo phụ vương thời điểm, có phải hay không cũng là cùng phó Vũ Văn là một đám người. Sư phó tránh đi nàng chất vấn ánh mắt, chỉ là nói, vương thượng là ta chủ tử, nguyện trung thành chủ tử cũng là ta chuyện nên làm. Chính là sư phó, lúc trước là ngài giao chúng ta muốn thích làm việc thiện, cùng nhân vi nhạc. Dùng chúng ta sở học y lý thuật cứu tử phụ thương, nhưng ngài hiện tại hành vi lại là vì sao? Chẳng lẽ không phải trí nhân dân với nước lửa, chí ba cánh vào chỗ chết sao? Tô Mạt có chút đau lòng kích động. Tướng, ngươi đồ đệ nói quá nhiều, là cảm thấy buồn vương quá lời hay sao? Cho nên có thể như thế không coi ai ra gì. Phó Vũ văn ý tứ là, làm hắn mau chóng đem Tô Mạt tự mình đẩy xuống. Tương không có nói nhiều, chỉ là nhìn thoáng qua Tô Mạt liếc mắt một cái, sau đó đến gần nàng. Dũi tay liền phải trực tiếp đẩy nàng Hạ Huyền Nhai. Tô Mạt đầu tiên là sửng sốt một chút, nhìn sư phó liếc mắt một cái, sau đó mới hướng phía sau Huyền Nhai đảo đi. Nàng ngã xuống đi kia một màn vừa vặn bị tới rồi thượng quan trạch nhìn đến, mà hắn nhìn đến sư phó thế, nhưng thân thủ đem sư muội đẩy Hạ Huyền Nhai thời điểm, vô cùng đau đớn, còn không kịp chất vấn sư phó là rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, liền theo Tô Mạt lúc sau nhảy xuống. Tương lão củ Tâm nhìn về phía Huyền Nhai biên, nhưng kia lo lắng cảm xúc lại không dám quá bộc lộ ra ngoài. Cho nên lại không thể không thu hồi ánh mắt. Phó Vũ Văn vừa lòng nhìn một màn này, sau đó mới dường như thực cảm khái nói, "Bổn vương hảo đệ đệ, xem ra ngươi không cần mỹ nhân, có rất nhiều người muốn, còn có người vì nàng liền mệnh đều không cần, thật là xem Bổn vương đều có chút khó kìm lòng nổi a." "Câm miệng, thả người." Phó Vũ Đình tức giận quát. "Phóng, người là khẳng định sẽ phóng, rốt cuộc Bổn vương cũng là giảng tín dụng người." Phó Vũ Văn liên ý bảo bắt lấy Thẩm Nghiên người thả nàng. Thẩm Nghiên run run rẩy rẩy chạy đến Phó Vũ Đình bên người, như xem thần giống nhau nhìn chằm chằm hắn, mặc dù biết hắn cứu chính mình chỉ là vì vương thượng an nguy, nhưng nhìn vương gia ở chính mình cùng Tô Mạt Chi Gian vẫn là lựa chọn chính mình, liền cảm thấy tâm hoa nộ phóng, nghĩ vương gia vẫn là có một chút để ý chính mình. Thẩm Nghiên chân trước mới vừa ở hắn bên người, sau lưng hắn liền ý bảo ám vệ công hướng Phó Vũ Văn, thể muốn đem hắn giết chết, nhưng Phó Vũ Văn lại một bộ không thèm để ý bộ dáng, hắn trước mặt đột nhiên xuất hiện một số lớn người. Sau đó hắn liền ở những cái đó tha hiểm hộ hạ chậm rãi rời đi, một bộ người thắng tươi cười khinh thường nhìn Phó Vũ Đình. chương 384 Đại Kết Cục 8 Đã có thể ở Phó Vũ Văn đắc ý phải rời khỏi thời điểm, sau lưng đột nhiên bị người thọc một đao, hắn không thể tưởng tượng xoay người, nhìn phía sau tương vẻ mặt bi thống nhìn chầm chầm chính mình, trên tay trụi thủ còn không có muốn thu hồi ý tứ. Phó Vũ Văn quả thực không thể tin được cho tới nay đối chính mình nói gì nghe nấy người hầu thế nhưng sẽ lựa chọn ở ngay lúc này phản bội chính mình. Vì, cái gì? Phó Vũ Văn không cam lòng mở miệng hỏi. Tương đâm bị thương hắn trong lòng cũng cảm thấy thực thụ hỡng, dù sao cũng là chủ tử nhi tử, chỉ là hắn đi lộ càng ngày càng lệ khỏi quỹ đạo bình thường tha quỹ đạo, nếu là mặc kệ hắn tiếp tục như vậy đi xuống, hắn trong lòng không chỉ là báo thù đơn giản như vậy sự. Bởi vì, hắn hiện tại hành vi hoàn toàn chính là muốn hủy diệt trên mảnh đại lục này mọi người. Chủ tử, ngài, làm quá mức phát hỏa tương có chút bất đắc dĩ nói người phó vũ văn đang muốn giống giận hắn nhưng đột nhiên ngược khó chịu một ngụm máu đen phun ra cả người đau đớn run rẩy lên ngươi cũng dám đối bổn vương hạ độc phó vũ văn thanh âm nghẹn ngào tức giận quát liền ngươi cũng dám phản bội bổn vương vẫn là ở bổn vương sắp được việc thời điểm thật là đáng chết cho bổn vương giết hắn phó vũ văn suy yếu đối mọi người phân phó nói tức khắc vốn dĩ đối phó phó vũ đỉnh người hiện tại tất cả đều xoay người bắt đầu đối phó tương láo nhân Phó Vũ Đình càng là không rõ tương lão nhân như vậy hành vi rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng nếu hắn lựa chọn thương tổn Phó Vũ Văn, kia đó là chính mình nhân nhân, mặc nhi sự tình, chờ xử trí Phó Vũ Văn sau lại cùng hắn tính sổ. Giết Phó Vũ Văn. Phó Vũ Đình càng là sấn lúc này, đối đám ám vệ lạnh giọng phân phó nói: "Là, mọi người vừa thấy đến chịu thiệt Phó Vũ Văn, như là tiêm máu gà giống nhau kích động chiều Phó Vũ Văn phóng đi." Phó Vũ Văn biết nay là trốn bất quá này một tiếp, nhưng cho dù là chết cũng muốn kéo lên những người này làm đệm lưng. Vì thế Ý Bảo đã sớm phân phó người tốt đem chôn ở này phiến trên vách núi thuốc nổ cấp kiếp nổ. Vốn là tưởng chờ phó Vũ Đình làm ra lựa chọn sau, chính mình vừa ly khai an toàn địa phương khiến cho người kiếp nổ nơi này thuốc nổ, bởi vì từ lúc bắt đầu, liền không có tính toán làm phó Vũ Đình tồn tại rời đi nơi này. Ở từng trận tiếng chém giết chung, đã sớm bị bậc lửa thuốc nổ cũng ở không tiếng động nguy hiểm tới gần ở đây mỗi người. Chạy mau Phó Vũ Văn tuy rằng sở hữu kế hoạch đều không có nói cho chính mình, nhưng là bằng thực lực của chính mình cũng không khó biết kế hoạch của hắn, cho nên hắn ở người được một trận mùi thuốc súng thời điểm liền cảm giác được không thích hợp, chạy nhanh đối với Phó Vũ đỉnh la lớn. Có lẽ là hắn thanh âm quá mức có năm chắc, cho nên ngay cả Phó Vũ đỉnh đều rắc lúc này hẳn là nghe lời hắn. Vì thế Phó Vũ đỉnh quyết đoán phân phó mọi người, "Mọi người, nhảy vực." Một tiếng phân phó ra lệnh, hắn liền tự mình mang theo Thẩm Nghiên nhảy xuống huyệt ngay. Tương lão Nhân cũng theo sát sau đó, mà bởi vì hành động lực nhân độc tố khống chế Phó Vũ Văn, ở Phó Vũ Đình người nhảy xuống huyền nhai thời điểm, bom vừa lúc nổ mạnh, làm hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lại thống hận theo này thanh nổ mạnh mà hồi phi yên diệt. Hắn vẫn luôn lòng nghi ngờ thực trọng, không phải hoàn toàn tin tưởng Tương lão Nhân, nhưng giờ khác này, cũng không biết vì sao, thế nhưng cho Tương lão Nhân tập kích chính mình cơ hội, thế cho nên chính mình sở hữu nỗ lực cùng nhiều năm như vậy ẩn nhẫn ngủ đông đều biến thành một cái chê cười. Liên ở hắn vẫn diệt cuối cùng một khắc, thế nhưng không tiếng động bật cười, nguyên lai tử vong là có thể mang đi hết thảy. Phó Vũ Đình rơi xuống Huyền Nhai thời điểm, cũng đã chịu linh thương. Chương 385 đại kết cục 9. Sở Hữu nhảy xuống Huyền Nhai người đều hoặc nhiều hoặc ít chịu linh thương, Phó Vũ Đình quản không được nhiều như vậy, dẫn đầu một bước tìm được tương lão nhân, thấy hắn biểu tình bi thương, nhưng vẫn là không mở miệng không được hỏi, ngài là Mạt Nhi sư phó. Tương lão nhân không có đáp lại hắn vấn đề, mà là mở miệng nói: Hiện tại cái gì đều không quan trọng, ngươi có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Ngươi cùng Phó Vũ Văn là cái gì quan hệ, vì sao sẽ ở ngay lúc này phản bội hắn? Phó Vũ Đình vẫn là không thuận theo không buông tha tiếp tục hỏi. Hắn giết phạt chi tâm quá mức dày đặc, nếu không làm như vậy, chỉ sợ nay lúc sau, sẽ có không thể vãn hồi hậu quả. Ngươi không cần phải biết quá nhiều, ta chỉ nói cho ngươi, tư vánh ở biên cảnh tính toán dùng trên người nàng huyết, đem chiêu quốc biên cảnh tướng sĩ cùng ba tánh toàn bộ độc sát, nếu là đi không kịp thời chờ ngươi nhìn đến, chỉ sợ sẽ là khắp nơi phơi thây. Tương nói không thể nghi ngờ đối phó vũ đình đã kích rất lớn, nếu thật sự làm tư yến ánh, ánh làm như vậy, chỉ sợ hậu quả đem không dám tưởng tượng. Hiện giờ vừa lúc có thể thừa dịp phó vũ văn chết làm linh quốc quân tâm dao động, cũng là càng tốt diệt trừ tư yến ánh, ánh thời cơ. Chỉ là, tương lão nhân tựa hồ nhìn ra phó vũ đình ban quan cho nên chạy nhanh nói, mặt nhi ngươi không cần lo lắng, có ai chạy ở, ta cũng sẽ không làm nàng có việc. Tuy rằng cùng hắn hoàn toàn không quen biết. Nhưng lúc này cũng chỉ có đem hy vọng ký thắc ở trên người hắn, bởi vì hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Tô mặt ở rất xuống huyền nhai thời điểm vốn tưởng rằng chính mình lần này sẽ không có lần trước may mắn như vậy, còn có thể cứu trở về một cái mệnh. Nàng chỉ là ở đáng tiếc, ở chết phía trước đều còn không có tới kịp nói cho Phó Vũ Đình về hài tử sự tình. Hiện tại làm nàng nhất nghi hoặc chính là, sư phó vì sao cùng Phó Vũ Văn là một đám người, hơn nữa, hắn đẩy chính mình lạc nhai thời điểm. Giấu ở ta trên tay một cái dược rốt cuộc là cái gì? Thôi, cũng không cơ hội miệt mài theo đuổi này đó, nghĩ như vậy nàng liền không chút do dự đem kia viên dược nuốt phục đi xuống. Nha đầu liền ở Tô Mạc tuyệt vọng thời điểm, nàng nhìn đến thượng quan trạch vẻ mặt lo lắng thế nhưng cũng đi theo nhảy xuống tới. Giờ khắc này, Tô Mạc nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới, chưa từng có một khắc làm nàng cảm thấy, có sư huynh thật sự thực hảo, mà hiện tại, nàng sở hữu tồn tại hy vọng đều ở sư huynh trên người. Thượng quan trạch tốc độ cũng thực mau, Ở Tô mặt mau đến đáy vực thời điểm ôm chặt hắn, sau đó một cái xoay người đem chính mình bối chiều hạ, vô luận như thế nào, liền tính chính mình bị thương cũng tuyệt đối không thể làm nha đầu bị thương. Vương Phi đã có thể ở hai người ở mau rơi xuống đáy vực thời điểm, Thiếu Hiên thanh âm ở bên tai vang lên, hơn nữa hai người trên người đột nhiên nhiều một cây dây thừng, Thiếu Hiên mượn lực liền đem rơi xuống hai người hướng phía chính mình một túm, hơn nữa thượng quan trách công phu, hai người xem như an toàn rơi xuống. Ngay không có việc gì đi, Thiếu Hiên lo lắng hỏi Tô mặt có chút không thể tin tưởng nhìn hắn một cái, cảm giác được chính mình chân thật còn sống, đột nhiên có chút kích động, bắt đầu lại khóc lại cười rộ lên. Vương vương phi ngài không có việc gì đi. Thiếu hiên thấy nàng như vậy, càng thêm lo lắng. Yên tâm, nàng không có việc gì. Thượng quan trạch nhìn tô mặt tớm áp cười, đại khái có thể minh bạch nàng hiện tại tâm tình, đã chết quá một lần, hiện giờ đã biết hài tử tồn tại, tự nhiên sẽ càng thêm tích mệnh, cho nên mới sẽ có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Thượng quan trạch vội vàng cho nàng bắt mạch, muốn nhìn một chút thân thể của nàng trạng huống, phát hiện nàng tựa hồ có chút kỳ quái. Trên người của ngươi như thế nào sẽ còn có cổ độc? Thượng quan trạch nghi hoặc hỏi, nhưng là đệ nhất ý tưởng chính là, chẳng lẽ là Phó Vũ Văn lật lọng lừa chính mình, trộm lại cấp nha đầu hạ cổ độc? Khôi phục chấn định tô mặt lúc này mới nói, ta biết Phó Vũ Văn khả năng muốn làm thường tổn vương ra ý tưởng, cho nên, đem vương thượng trên người cổ độc dẫn tới trên người mình, chỉ cần cho ta cũng đủ thời gian. Liền nhất định có thể đem này cổ độc giải. Yên tâm, ngươi cổ độc Liền ở vừa mới đã giải. Thượng quan trạch lo lắng, cảm thấy nha đầu làm như vậy thật sự là quá có thất thỏa đáng, rốt cuộc nàng còn có hải tự ở. Giải. Tô mạt có chút nghi hoặc, nhưng là theo sau Liền biết nhất định là vừa rồi kia viên dược, là sư phó giúp ta giải, nhưng hắn lại là như thế nào biết ta thân chung cổ độc tin tức đâu. Thôi, tóm lại ngươi hiện tại không có gì trở ngại. Nghe sư Huynh nói, Tô mạt trong lòng cũng yên tâm không ít. Bất quá cứ như vậy, sư phó vẫn là quan tâm chính mình. Đúng rồi, thiếu hiên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tuy rằng biết nhất định là phó vũ định làm hắn tới, nhưng vẫn là tưởng xác định một chút. Vương gia biết phó vũ văn tâm tư sau, liền làm thuộc hạ ở đấy vượt tiếp ứng vương phi. Thiếu hiên cung kính nói, tô mạt hiểu ý cười, lúc trước xem hắn cái kia ánh mắt liền biết hẳn là phải tin tưởng hắn, chỉ là lạc nhai cảm giác thật sự chân thật làm người đáng sợ, cho nên mới không thể không sinh ra một loại sợ hãi cùng thất vọng cảm giác. Liên ở mấy người chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được đỉnh núi một tiếng tiếng nổ mạnh, nháy mắt có rất nhiều lạc thạch rớt xuống dưới, thượng quan trạch che chở Tô Mạt hướng một bên chạy, Thiếu Hiên tắc nhanh chóng đem rơi xuống ở bọn họ đỉnh đầu cục đá đánh nát lấy giảm thương tổn. Ngay sau đó, liền có một ít người do đó hạ, bởi vì nổ tan cục đá, nhiều ít đều có chút bị thương. Tô Mạt liếc mắt một cái liền nhìn ra những người đó là phó vũ đình người, cho nên lo lắng nhìn về phía bọn họ, nghĩ hắn nhưng ngàn vạn không cần có việc. Sau đó liền nhìn đến vương gia cùng sư phó thế nhưng trước sau rơi xuống, mà kia thẩm nghiên thế nhưng không chút nào biết xấu hổ thỏa mãn rửa vào phó vũ đình trên người. Vương gia. Thiếu hiên thấy vương gia rơi xuống, lo lắng hô một tiếng. Phó vũ đình tùy tay ném ra thẩm nghiên, bay thẳng đến tô mặt đi đến, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Tô mạt hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, hai người còn tưởng một lát lời nói thời điểm, sư phó thế nhưng ở thẩm nghiên không biết gì dưới tình huống, rút ra bên cạnh một cái ám vệ kiếm trực tiếp đem nàng thứ chết. Thẩm Nghiên trước khi chết cũng chưa có thể lộng minh bạch rốt cuộc sao lại thế này, chính mình như thế nào sẽ chết? Triều quốc vương thượng tánh mạng không phải cùng chính mình liên hệ ở bên nhau sao? Hắn vì sao sẽ sát chính mình, chẳng lẽ sẽ không sợ vương gia giết hắn sao? Sư phó. Tô Mạt nhìn sư phó hành động khó hiểu hô. Đáng chết. Nhưng Phó Vũ Đình nhìn sư phó hành động lại có chút tức giận, nhất thời quên mất hắn là Mạt Nhi sư phó, liền tưởng dơ kiếm đối phó hắn, hắn giết Thẩm kia phụ vương chẳng phải là. Mặt sau tình huống phó vũ đình căn bản là không dám tưởng tượng. Vương ra, không ngại. Tô mặt lôi kéo vương ra, muốn cho hắn bình tĩnh lại, sau đó nói tiếp, nay ta liền đem phụ vương cổ độc dẫn tới chính mình trên người, sư phó vừa mới ở đẩy ta lạc nhai thời điểm cho ta một viên linh cho nên ta trên người cổ độc cũng giải. Phó vũ đình nghe nàng lời nói, đau lòng lại khó chịu gắt gao ôm nàng, bởi vì hắn đã không biết nên đối nàng cái gì. Vì, vương, vì phụ vương Nàng làm như vậy đại hy sinh, nếu là không phát sinh nay này hết thảy chẳng lẽ nàng tưởng cả đời không nói cho chính mình chuyện này sao? Hai lần đều là bởi vì nàng mới có thể mặt mặt đã chịu như vậy khổ, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Sư phó đột nhiên mở miệng nói. Tô mặt đẩy ra phó Vũ Đình đi hướng sư phó, có chút khó hiểu nói, sư phó, ngài cùng phó Vũ Văn. Kia đều là năm xưa lão sự, ta không nghĩ để từ trước, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ta sơ tâm chưa từng thay đổi. Từ trước nguyện trung thành phó vũ văn bất quá là bởi vì hắn mâu thân là đã cứu ta tính mạng người, hơn nữa đối ta ân trọng như núi, cho nên ở nàng sau khi chết ta mới có thể đối nguyện trung thành phó vũ văn, chỉ là phó vũ văn hành sự tác phong càng ngày càng rời bỏ ta ước nguyện ban đầu, vốn dĩ tưởng không ảnh hưởng toàn cục sự tình, nhưng là đến bây giờ ta mới biết được, nay hết thảy bất quá là chính mình tưởng tượng hảo, hắn vì báo thù mặc kệ là ai đều có thể hy sinh, hiện giờ hắn đã biến thành một cái bất cận nhân tình máu lạnh người, nếu là mặc kệ hắn mặc kệ. Bên cạnh bất an, cả cái đại lục sở hữu ba tánh đều đem bất an. Sư phó lời nói thâm thiên nói, hiện giờ hối hận nhất, chính là cùng hắn cùng nhau chế tạo tư vánh ánh người như vậy. Cho nên, tư vánh ánh độc nhân thân phận thật là sư phó tạo thành. Tô mặt đã từng cũng không phải không hoài nghi quá, chỉ là không đem sự tình hoàn toàn cùng sư phó liên hệ ở bên nhau. Không đổi, Sư phó cũng không có phủ nhận, bởi vì thẳng đến giờ khắc này hắn mới hối hận, sự tình đã tới rồi này một bước. Hiện giờ liền tính ta hối hận cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể ở ngay lúc này làm chút có thể đền bù sự tình. Hiện tại việc cấp bách chính là chạy nhanh đi biên cảnh ngăn cản tư vánh oánh. Kỳ Uyên mang theo mặt nhi hồi cùng, buồn vương mang theo người hiện tại liền chạy đến biên cảnh. Phó Vũ Đình có chút không tha. Tư Tử, vương ra, ta có lời cùng ngươi. Tô mặt chỉ nghĩ, không nghĩ lại bởi vì bất luận cái gì sự tình làm nàng bỏ lỡ đem hài tử sự tình nói cho Phó Vũ Đình, cho nên nàng quyết định hiện tại liền nói cho hắn. Ngươi! Phó Vũ Đình cũng không hoảng loạn, tổng cảm thấy cho tới nay, mặt nhi hình như là có chuyện gì muốn nói cho chính mình, chỉ là bởi vì một chút sự tình cấp chậm trễ, Nhất định phải bình yên vô sự trở về, ta, ta cùng hài tử chờ ngươi trở về. Tô Mạc mang theo một tia ngượng ngùng bộ dáng khẽ mỉm cười đối hắn nói. Yên tâm, bổn Vương nhất định sẽ. Phó Vũ Đình như là mới phản ứng lại đây giống nhau, từ từ, ngươi vừa mới cái gì? Hài tử! Ngươi là, bổn Vương có hài tử. Thật vậy chăng? Chuyện khi nào? Vì cái gì không sớm một chút nói cho bổn Vương? Không được không được, ngươi vừa mới mới bị kinh hoách, đến trở về hảo hảo nghỉ ngơi, bổn Vương tự mình đưa ngươi trở về, an trí hảo ngươi sau lại chạy đến bên cạnh. Phó Vũ Đình kích động ra liên tiếp nói tới. Chỉ là hắn hiện tại đều có chút nghĩ mà sợ, nếu là sớm biết rằng Mạt Nhi có hài tử, liền tuyệt đối sẽ không lấy nàng cùng hài tử mệnh tới nói giỡn, đều là chính mình sơ suất, thiếu chút nữa khiến cho chính mình mất đi Mạt Nhi cùng hài tử. Nếu là các nàng chung bất luận cái gì một cái đều bởi vì chính mình một cái quyết định mà bỏ mạng, kia chính mình đời này chỉ sợ đều không được sống yên ổn. Càng muốn, hắn trong lòng càng là nghĩ mà sợ, luôn luôn bình tĩnh hắn lúc này đều không cấm phía sau lưng một tầng mồ hôi mỏng chảy ra. Vương ra, quốc sự quan trọng, ta có sư huynh cùng kỳ huyên chiếu cố là được. Thấy tô mạt thái độ kiên quyết, Phó Vũ Đình cũng không có lại cái gì, tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng dù sao cũng là mạt nhi sư huynh. Cho tới nay lại đối mặt Nhi chiếu cố có dai, cho nên mới không thể không đối thượng quan trạch nói, mặt Nhi trong khoảng thời gian này liền làm phiền. Yên tâm, nàng là ta sư muội, ta tự nhiên sẽ chiếu cố hảo nàng. Thượng quan trạch một bộ không cần phải ngươi nhiều lời bộ dáng, sau đó liền đi đến tô mặt phía sau, một bộ phải bảo vệ nàng bộ dáng. Ta cùng ngươi cùng đi. Sư phó lúc này mới mở miệng nói. Hảo! Phó Vũ Định không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi hắn nói. Rốt cuộc! Tư ánh ánh là hắn chế tạo ra tới người, nếu là muốn hủy, cũng không thể dùng bình thường biện pháp làm hỏng. Trên người nàng mỗi một giọt huyết đều là đủ để muốn nhân tính mệnh độc dược. Phó Vũ Đình cuối cùng vẫn là đối Tô Mạt tâm giận do một tiếng, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, chờ buồn vương trở về. Tô Mạt hiểu ý gật gật đầu. chương 386 Đại Kết Cục, 10 Từ kia đấy vực tách ra sau, nhoáng lên đã đến Tô Mạt sinh nở này một. Phó Kỳ Huyên cùng vương thượng bất an chờ ở cửa, nghe Tô Mạt hô. Nghị 8 tháng, Phó Vũ Đình như thế nào còn không có trở về, mặt mặt sinh hải tử hắn như thế nào có thể không ở bên người đâu. Thượng quan trạch trên đường trở về một chuyến Việt Quốc xử lý một chút sự tình, sau đó ở biết được nha đầu sắp sinh tin tức, liền chạy nhanh làm tiêu năng đuổi tới Việt Quốc, sau đó dịch dung thành hắn bộ dáng tạm thời ở Việt Quốc lúc ấy, chờ nha đầu bình an sinh sản sau, xác định nàng bình yên vô sự sau lại hồi Việt Quốc. Vốn dĩ lúc trước Phó Vũ Đình cùng Ninh Quốc đối chiến thời điểm, Hắn là chuẩn bị về nước mang theo Việt quốc tướng sĩ tiến đến chi viện hắn, chính là hắn lại không cần chi viện, hơn nữa ngàn vạn không thể tiến đến. Hắn liền biết tình huống không có chính mình tưởng tượng hảo, cho nên vì không cho hắn thêm phiền cho nên mới không có phái binh tiếp viện. Nay hắn lấy đại phu thân phận ở mặt nhi tẩm điện nội, từ một khối bình phong ngăn trở chính mình, sau đó làm bên trong nữ đại phu cùng bà đỡ tùy thời nói cho chính mình tình huống của nàng. Bên trong bà đỡ không ngừng thúc giục vương phi xuất lực, tô mặt chính mình cũng là đại phu. Tuy rằng đỡ đẻ sự tình nàng chưa bao giờ đã làm, nhưng là nữ nhân sinh sản thời điểm là thật sự quá đau. Có loại làm người đau đớn muốn chết hận không thể lập tức chết đi cảm giác. Chẳng sợ nàng lại như thế nào kiên cường, giờ khác này nước mắt cũng ngăn không được chảy xuống dưới. Trong lòng rất là lo lắng vương gia, nghĩ nếu là vương gia có thể ở ngay lúc này bồi ở chính mình bên người thì tốt rồi. Tưởng tượng đến đợi lâu như vậy đều chưa từng chờ đến hắn trở về, lúc này đều có chút lực bất tòng tâm. Nha đầu, tin tưởng chính ngươi. Cũng muốn tin tưởng Phó Vũ Đình, hắn nhất định có thể ở người sinh hạ hài tử phía trước gấp trở về. Thượng quan trạch như là biết nha đầu trong lòng ý tưởng, lúc này mới lời nói cổ Vũ nói. Tô mạt tự nhiên là không nghĩ từ bỏ, nàng so với hắn càng tin tưởng vương gia có thể bình yên vô sự gấp trở về, mà chính mình hiện tại có thể làm chính là bảo đảm chính mình cùng hài tử an toàn. Sư minh, vô luận như thế nào, đều phải giúp ta cùng hài tử. Tô mạt mở miệng thanh âm nghẹn ngào nói. Yên tâm. Thượng quan trạch thanh âm kiên định đáp lại, liên ở liên tục nghe được tô mặt thống khổ khóc kêu thanh âm khi bà đỡ đột nhiên rối tràn đầy vết máu đôi tay đi ra đối thượng quan trạch nói, không hảo không hảo, vương phi trong bụng chính là song sinh tử, chỉ là hiện tại thai vị bất chính, hài tử ra không được, chỉ sợ phần lớn có nguy hiểm. Thượng quan trạch vừa nghe tình huống này bất an đứng lên, cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm, người rốt cuộc đã trở lại, hoàng thúc, phó kỳ viên kích động kêu, hoàng thẩm muốn sinh, nàng, không đợi hắn nói xong. Phó Vũ Đình trực tiếp đẩy cửa đi vào, bên ngoài người muốn ngăn đều không kịp. Theo lý nữ nhân sinh sản địa phương, nam nhân là không thể đi vào, nhưng Phó Vũ Đình nơi đó còn quản được nhiều như vậy, Mặt Nhi đang ở chịu khổ, chính mình làm sao có thể ở bên ngoài làm chờ đâu. Thật vất vả đuổi trở về, chính là vì nên đón tân sinh mệnh cùng bảo đảm Mặt Nhi an toàn. Đi vào liền nghe được bà đỡ đối thượng quan trạch nói, khẩn trương tưởng trực tiếp vào xem Mặt Nhi. Vương ra, ngươi nhưng tin tưởng ta. Thượng quan trạch sắc mặt nghiêm túc nói Này nữ tử sinh sản nhưng đại nhưng, nếu là hơi có sai lầm, liền khả năng sẽ bồi thượng đại tánh mạng. Phó Vũ Đình đi vào nhìn thoáng qua mặt nhi tình huống, thông khổ bộ dáng làm nhân tâm sinh không đành lòng. Nếu là ở ngay lúc này mặt nhi xuất hiện chuyện gì, chỉ sợ chính mình sẽ hối hận cả đời, cho nên liền vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi có thể bảo đảm đại an toàn sao. Thượng quan trạch khẳng định gật gật đầu, sau đó liền chiều phòng sinh đi đến. Nhưng bà đỡ lại cảm thấy này không hợp quy củ, vừa định ngăn cản bọn họ đi vào đã bị vương gia một ánh mắt cấp trừng sưng sờ ở tại chỗ. Phó vũ đình đi đến tô mạt bên người, nắm tay nàng, nhìn nàng bởi vì đau đớn sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc bộ dáng, tâm tựa như bị người cầm một cây đao ở lăng trì giống nhau. mặt nhi, bổn vương đã trở lại. nghe được vương gia thanh âm, tô mạt đôi mắt đột nhiên mở, cho rằng nằm mơ giống nhau nhìn hắn, nước mắt càng là ngăn không được chảy xuống dưới. vương gia, người đã trở lại. người yên tâm bổn vương nhất định sẽ bồi ở bên cạnh người. nắm tay nàng cẩn thận. Tô mặt đau không hề lời nói, chỉ là khóc thút thít gợi, cái này liền an tâm nhiều Thượng quan trạch phải làm đầu tiên là làm hài tử vị trí bãi chính Sau đó làm người cấp tô mặt uy trợ sản chén thuốc Vì làm nha đầu có sức lực sinh sản, cho nàng ở trong miệng hàm vài miếng tham phiến Nha đầu, từ giờ trở đi, ta làm ngươi xuất lực ngươi liền xuất lực Tranh thủ một hơi đem hài tử sinh hạ tới, hảo sao Thượng quan trạch thanh âm mềm nhẹ nói Tô mặt hơi hơi gật gật đầu Nàng muốn bảo đảm chính mình có chẳng sợ một tia sức lực tiếp sau hài tử. "Hảo, chính là hiện tại." Theo thượng quan trạch một tiếng phân phó xuống dưới, Tô mặt chỉ cảm thấy bụng đau làm toàn thân đều giống bị người gõ nát giống nhau đau đớn, nàng dùng ra toàn thân khí lực, cùng với một tiếng thống khổ tiếng gọi ở ĩ sau, liền có trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh. "Thật tốt quá, hai đứa nhỏ đều thực khỏe mạnh." Thượng quan trạch an tâm đem bao tốt hai đứa nhỏ ý bảo cung nữ ôm qua đi cấp phó Vũ đỉnh cùng nha đầu nhìn xem. Tô Mạt suy yếu nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, còn Hảo, bọn họ đều hảo hảo, thật giống như yên tâm treo một cục đá. Tô Mạt liền mang theo An Tâm ý cười hôn mê bất tỉnh. Mặt Nhi Phó Vũ Đình thấy thế bất an nhìn về phía Thượng Quan Trạch. Thượng Quan Trạch lúc này mới chạy nhanh cho nàng bắt mạch, sau đó nhẹ nhàng thở ra nói, Yên Tâm, nàng chỉ là quá mệt mỏi. Nghe hắn như vậy, Phó Vũ Đình lúc này mới yên lòng. Vẫn luôn chờ ở bên ngoài Vương Thượng cùng Phó Kỳ Uyên nghe được Hải Tử khóc nỉ non thanh càng là vui vẻ. Vương thượng thậm chí đều phải rơi xuống lao nước mắt tới, hán vương tộc rốt cuộc lại thêm tân đinh. Chúc mừng vương thượng, vương phi sinh chính là song sinh tử, ngài tân thêm hai vị hoàng tôn. Bà đỡ mang theo vẻ mặt lấy lòng ý cười, liền chờ vương thượng bởi vì này không khí vui mừng sự tình cho chính mình đánh thưởng. Thực hào, người tới, thưởng. Vương thượng quá song vui vẻ đến không được, lời nói vừa ra bà đỡ đó là liên tục nói lời cảm tạng. Như vậy, ta có đệ đệ. Phó kỳ huyên trên mặt đang cười. Nhưng tâm lý lại tưởng chính là, hài tử nhất định phải từ bắt đầu bồi dưỡng, hoàng thúc đối ta nghiêm khắc có dai, ta làm sao có thể đối ta bọn đệ đệ lơi lòng đâu. Nghĩ như vậy, phó kỳ huyên lộ ra vẻ mặt giảo hoạt gương mặt tươi cười. Bởi vì vương phi sinh song sinh tử sự, một tháng sau, chờ vương phi khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, vương thượng quyết định cử quốc trúc mừng tam, cũng là tại đây một, vẫn luôn canh giữ ở vương phi bên người vương gia lúc này mới cùng vương thượng nói, thời gian tuy rằng lâu linh, nhưng là từ nay về sau. Ninh quốc bản đồ liền đem nạp vào triều quốc bản đồ nội. Thật tốt quá, này thật là song hỷ lâm môn a vương thượng vui vẻ. Này, bổn vương ở chỗ này còn có một cái quyết định quan trọng muốn tuyên bố. Đối với vương thượng nói, phó vũ đình là đã sớm liệu đến, nhưng hắn lại không có làm vương thượng ra tới. Phụ vương, bổn vương cùng vương phi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, còn muốn chiếu cố hài tử, còn không có hưởng thụ đủ một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ, cho nên ngài tâm tư liền trước bông. Triều quốc sự tình vẫn là ngài chính mình trước gánh vác. Muốn thật sự cảm thấy bị liên lụy, kia liền làm phó kỳ huyền phụ quốc hỗ trợ, buồn vương gần mấy năm tính toán liền ở nhà giúp vợ dạy. Con. Phó Vũ Đình liền đi ra ngự thư phòng. Ngươi, ngươi cái này du thủ du thực. Vương thượng biết Phó Vũ Đình nhất định là đoán được chính mình muốn đem này vương vị truyền cho hắn ý tưởng, cho nên mới trước chính mình một bước cự tuyệt cái này ý tưởng, không có biện pháp, chỉ có thể chính mình lại bị liên lụy một đoạn thời gian. Số tử, buồn vương cũng tưởng cùng vương hậu quá một đoạn thần tiên quyến lữ nhật tử a. Vô tội nằm cũng chúng đạn phó kỳ, bên thậm chí liền lời nói quyền lợi đều không có đã bị hoàng gia gia cùng hoàng thúc quyết định chính mình mặt sau phải làm sự, tuy rằng thực bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu đi làm. Trong khoảng thời gian này, Vương gia đối Tô Mạt quả thực là cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, cơ hồ đều không cho Tô Mạt xuống đất đi đường, động thủ ăn cơm, hoàn toàn như là ở chiếu cố một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác người giống nhau. "Vương gia, ta hiện tại thật sự không có việc gì, ta có thể chính mình tới." Tô Mạt năn nhĩ nói. Không được. Phó Vũ Đình sắc mặt nghiêm túc từ chối nàng. Tưởng tượng đến nàng vì cho chính mình sinh hài tử, ở sinh tử tuyến thượng đi rồi một chuyến, hắn liền vô cùng đau lòng, thề không bao giờ muốn cho nàng thừa nhận cái loại này thống khổ sự, đời này, chính mình có này hai đứa nhỏ là đủ rồi. Nhìn như thế để ý chính mình Phó Vũ Đình, tô mặt trong lòng giống như là ăn mật giống nhau ngọn. Liên ở hai người tình chàng ý tiếp thời điểm, ngoài cửa quản gia đột nhiên mở miệng nói, vương ra, cửa có vị cô nương cầu kiến. Cô nương tô mặt để cao trung cảnh báo nghi hoặc nhìn hắn, giống như đang hỏi hắn là chuyện như thế nào giống nhau. Cái, cái gì cô nương, không cần biết, làm nàng đi. Phó Vũ Đình có chút trột dạ. Hồi vương ra, kia cô nương, lúc trước ngài ở Ninh Quốc biên cảnh chiến trường phía trên cứu nàng, nay nàng là tới báo ân. Báo ân, là tưởng lấy thân báo đắp đi, vương ra tô mặt cô ý kéo đuôi dài âm, cười như không cười nói. Không, không phải, mặt nhi, ngươi nghe buồn vương giải thích. Này không phải ngươi tưởng như vậy Phó Vũ Đình biên biên tâm sau này lui, nhưng Tô Mạt đã đứng lên, trên tay càng là có mấy cây mạo hàn quang ngân châm, tựa hồ ở, chỉ cần hắn dám sai một cái tử khiến cho hắn biết cái gì tiêu hậu quả không dám tưởng tượng. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org